Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 11 của đảo Phục Mộ Lương Vương. Chúng ta đã chuẩn bị đến phần cuối cùng của cái cuộc hành trình nhóm bạn. Và sẽ xem xem là cái bí mật của Mộ Lương Vương nó có những điều gì. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo. Khi A Tũn ra video mới trên kênh youtube Chuyện Mà Quảng A Tũn, Cơ quan Anh gầy nói đúng Chúng tôi đã bị đói suốt một ngày trời Phải mau chóng rời khỏi đây Không thể chậm trễ thêm được nữa Anh ta đi trước mở đường tiến vào bên trong ô cửa ngầm kia Mấy người chúng tôi lần lượt theo sau Đằng sau cánh cửa ngầm là một dãy cầu thang đá vươn dài lên trên Bên trong bám đầy mặng nhện Trên mặt đất phủ đầy bụi bặm Chắc hẳn, đã rất lâu rất lâu rồi, chưa có người nào lui tới. Anh gầy dùng thanh đao gỗ, gạt đám mạng nhện trước mặt, nhắc nhở chúng tôi. Này, nhận ở trong cổ mộ thường rất độc đó. Các cô các cậu phải nhớ cẩn thận, cố gắng đừng có đi sát vào tường đó. Được anh gầy nhắc nhở như vậy, tôi bỗng nhớ ra một việc. Lần trước Vương Tiên Giao đã từng bị con gì đó đốt vào đầu gối một cái. Sau đó thì bị chúng phải kịch độc Liệu đó có phải là nhện hay không? Dãy cầu thang đá chạy dài lên phía trên độ hơn 2 mét Sau đó là đất bằng Đi lên xem thử chúng tôi phát hiện Nơi đây hóa ra là một cái hang Hơn nữa còn rất ẩm thấp Mùi bùn đất nồng nặc Mang tới cho người ta cảm giác ngột ngạt Tôn Kim Nguyên nói với tôi Vâng Sơn Hình như chúng ta đã từng tới đây rồi thì phải Vậy sao? Tôi không nhớ lắm, nhưng khi nghe Tôn Kim Nguyên nhắc nhở, thì thấy nơi này quả thực quen thuộc. Tôn Kim Nguyên thấy tôi chưa nhớ ra, nói thêm. Cậu có nhớ cái hang mà chúng ta đã rơi xuống 15 năm trước không? Chuyện cười. Tôi thầm nghĩ, cho dù tôi có quên, thì cũng không thể nào quên được lần gặp gỡ đó. Dù đã mười mấy năm trôi qua, nhưng ấn tượng nó vẫn còn vô cùng sâu sắc. Tôi gật đầu. Nhớ chứ. Nhưng như vậy thì sao? Cậu có còn nhớ cái tổ chim đó không? Nơi đó cũng là một cái hang, kích thước cũng gần giống như thế này. Hơn nữa bên trong cũng có mùi bùn đất rất nồng đậm. Chúng ta đã từng giết rắn ở đó, cho nên tôi ấn tượng sâu sắc lắm. Tôn Kim Nguyên nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia cảnh giác. Liệu có khi nào nơi đây cũng có loài rắn khổng lồ đó đâu? Cẩn thận nhớ lại một chút, tôi phát hiện quả đúng như lời Tôn Kim Nguyên đã nói. Cái hang này có mấy phần Giống với cái hang có tổ chim lần trước Tôi nói Phải vui cái mồm của cậu đó Nói thật lòng Tôi sợ nhất là cái mồm thối của cậu Nói cái gì là cái đó tới Vương Tiên Giao quan sát quy mô của hang động này một chút Rồi nghiêm túc Nơi này quả thực Rất giống với hang động lần trước Có điều Tôi nghĩ đây không có loài rắn khổng lồ đó đâu Các cậu thường nghĩ mà xem Nếu như ở đây thường có rắn lớn qua lại Vậy thì chỗ mạc nhện mà chúng ta thấy khi nãy Không thể nào nguyên vẹn như thế hang động này tuy không dài lắm Sau khi đi chừng hơn 10 phút Chúng tôi thấy cửa ra Đi vào đó xem thử Hóa ra trước mặt là một đường hầm Có điều Đường hầm mà chúng tôi đi qua Thì ở đây rộng hơn nhiều Dù có mười mấy người sắp thành hàng ngang mà đi Cũng không có vấn đề gì Dưới sự dẫn dắt của anh gầy Chúng tôi đi thẳng vào trong đường hầm đó Đi được một nửa đường, chúng tôi chợt nghe thấy có tiếng động vang lên, tựa như là có cơ quan nào đó vừa được phát động. Ngay sau đó, anh gầy lên lên tiếng cẩn thận, bảo chúng tôi lập tức lùi ra đằng sau. Nhưng đã muộn, từ trong khe nứt, ở hai bức tường hai bên, liên tục bắn ra rất nhiều lưỡi dao hình răng khuyết. Bên trên đó, lấp lánh những tia sáng lạnh cực kỳ sắc bén. Đối với một phen biến cố này Chúng tôi làm sao kịp phản ứng Tất cả đành lăn người xuống đất Lui về đằng sau Không ai dám tùy tiện tiến thêm một bước nào Ở trên người đã xuất hiện những vết thương Nhưng may không ai bị những lưỡi dao đó cắm vào Bằng không đã biến thành con nhím Tôn Kim Nguyên tức giận Khốn kiếp Sao đang nghiên đang lành mà ở đây lại có nhiều cơ quan phi đao như vậy Lẽ nào chúng ta đi nhầm vào cửa tử Anh gầy lắc đầu trầm giọng Còn lại đây không phải là cửa tử đâu bằng không cơ quan không chỉ đơn giản như vậy để tôi nói cho cậu biết đã gọi là cửa tử bên trong đó chỉ có chết chóc người xông vào tuyệt đối sẽ không có cơ hội sống khi đó cơ quan trước mắt chỉ có tác dụng phòng ngự nếu cẩn thận ứng phó thì không có gì vượt qua điều mấu chốt là chúng ta không được động đến những cơ quan ngầm ở dưới đất trong cửa này nhớ chưa mặt đất Toàn bộ được lát bằng những viên gạch xanh cỡ lớn. Hơn nữa con đường này lại dài đến cả 30 mét. Không ai biết viên gạch nào ẩn giấu cơ quan. bấy giờ tôi mới hỏi gầy. Làm sao để tránh khỏi những cơ quan đây? Ở trên mặt đất, đất có vô số gạch. Chẳng ai có thể khẳng định được là viên gạch nào có vấn đề, viên nào không. Chẳng lẽ chúng ta phải thử từng viên sao? Vương Tiên Giao tức giận. Tuyệt đối không thể thử. Việc này rất nguy hiểm. Sơ sẻ một chút là mất mạng. Vấn đề này quả thực nghiêm trọng trong số 4 người, bất kể ai đi mạo hiểm, chúng tôi cũng không đồng ý. Bởi vì tôn chỉ của chúng tôi bây giờ là không để ai bị thương thêm nữa. Anh gầy đột nhiên nói, có cách rồi. Dưới một số viên gạch đúng là có cơ quan, nhưng cần phải có một trọng lượng nhất định đẻ lên thì cơ quan mới phát động. Nói cách khác, khi trọng lượng không đủ, những viên gạch có vấn đề sẽ không luôn xuống, như vậy cơ quan sẽ không phát động. Tình huống bây giờ chính là như vậy. Xong điều mấu chốt là chúng tôi không biết bên gạch nào có vấn đề cho nên cũng không thể tránh. Nhưng anh gầy vừa mới nói là có cách, phải chăng anh đã nghĩ ra biện pháp gì? Tôi hỏi, anh có cách nào sao? Cơ quan này không phải là chuyện đùa đâu, cần phải phân tích cho kỹ rồi mới có thể thử, bằng không thì cực kỳ nguy hiểm đó. Anh gầy khẽ gật đầu, ngầm nói là anh hiểu ý tôi, rồi giải thích. Các mà tôi nói có lẽ là khả thi đấy. Cậu thử nghĩ xem, nếu những viên gạch có vấn đề cần phải có trọng lượng 25 cân mới có thể lún xuống. Vậy trọng lượng 15 cân thì sao? Phải chăng là nó không đạt tới yêu cầu để phát động cơ quan? Nếu đúng là như vậy, khách của tôi có thể dùng được đấy. Tác dụng chủ yếu của của cơ quan này là để đề phòng người bên ngoài tiến vào. Cho nên yêu cầu để cho các viên gạch có dấu cơ quan lún xuống. Có lẽ là để trọng lượng bình thường của một người. Nếu như hạ yêu cầu xuống quá thấp, chẳng hạn như chỉ cần 15 cân là đã có thể làm cho viên gạch lún xuống. Như vậy, phải có độ chuẩn xác rất cao trong khi chế tạo cơ quan. Tin rằng là trình độ của người xưa chưa phát triển đến mức độ đó. Chúng tôi xác định trọng lượng để phát động cơ quan vào độ 50 cân. Nhưng để cho chắc chắn, thì tính toán rằng có lẽ trọng lượng Trên 25 cân đã có thể khiến cho cơ quan phát động. Thế nhưng như vậy thì sao? Trong số 4 người chúng tôi, có ai mà nhẹ hơn 25 cân đâu? Rõ ràng là không ổn. Nhưng anh gầy lại nói là anh có cách. Tôi thật sự rất ngạc nhiên. Lẽ nào bốn người chúng tôi có thể mọc cánh mà bay qua? Chúng tôi không kìm được mà đồng thanh. Anh có cách gì vậy? Anh gầy nói, nếu trọng lượng trên 25 cân mới có thể phát động cơ quan. Vậy thì trọng lượng dưới 25 cân là không vấn đề Do đó tôi nghĩ ra một cách rất đơn giản Chúng ta cứ nằm ngang xuống đất Lăn dọc theo những viên gạch Như vậy trọng lượng của chúng ta Sẽ phân tán ra Tôi xem thử rồi Mỗi viên gạch ở đây đều vào khoảng 40cm Nếu như chúng ta lăn qua Thân thể sẽ đồng thời tiếp xúc với 4 viên gạch Cứ chia bình quân ra thì một viên gạch Chỉ phải chịu trọng lượng dưới 20 cân Như vậy chẳng phải là chúng ta có thể vượt qua hay sao Thách này quả thực không nằm trong phạm vi suy nghĩ của chúng tôi, bởi lẽ tiềm thức nói với chúng tôi rằng, ở trên mặt đất phía trước có cơ quan, chúng tôi không thể chạm vào đó được, bằng không cơ quan sẽ phát động. Gặp lúc nguy cấp mà vẫn bình tĩnh, không bối rối, đây là ưu điểm lớn nhất của anh gầy. Lại cộng thêm thân thủ phi phạm của anh ta thì rõ ràng, đã đủ tiêu chuẩn của một cao nhân. Điều này khiến cho ba chúng tôi không thể không khâm phục. Sau một phen bàn bạc tính toán, Bốn người chúng tôi nhất trí cho rằng cách của anh gầy có thể thực hiện được, mà đây cũng là cách khả thi nhất trong tình trạng này. Để cho chắc chắn, anh gầy nói người đầu tiên thử nghiệm là Vương Tiên Giao, không vì điều gì khác, chỉ vì thể trọng của cô nhẹ nhất trong số chúng tôi. Nếu như cô có thể bình yên qua được, thì chứng tỏ biện pháp này thật sự khả thi. Thế nhưng chúng tôi vẫn phải chuẩn bị tâm lý, bởi vì lỡ như phán đoán của anh gầy không chuẩn xác, Vậy Vương Tiên Giao chẳng phải là sẽ vô cùng nguy hiểm sao? Cho nên anh gầy nói chúng tôi phải buộc một sợi dây thừng đủ dài vào người của Tiên Giao. Một khi Tiên Giao nửa đường mà phát động cơ quan, chúng tôi có thể lập tức kéo cô ấy về. Từ đó có thể làm giảm mức độ rủi ro xuống thấp nhất. Dây thừng leo núi của chúng tôi có độ dài cũng không thành vấn đề. Tôn Kim Nguyên lấy từ trong ba lô ra một cuộn dây sau đó hai người chúng tôi cùng nhau buộc chặt dây thừng và thắt lưng của tên giao tôn kim nguyên lầu bầu, Ê, tôi đã từng vào mấy ngôi mộ cổ rồi, tuy bên trong cũng có nguy hiểm, song đây là lần đầu tiên tôi gặp phải một ngôi mộ như thế này, có rắn khổng lồ, có giã thú, có xác chết bên đi, còn có cả yêu quái bất tử, căn bản là không hề an toàn một tí nào cả. Ê. vương tên giao giật mạnh sợi dây đã được buộc ở thắt lưng để kiểm tra xem đã đủ chắc chắn hay chưa. Sau khi xác định là không có vấn đề gì Liền vỗ vai tôn kim nguyên mấy cái An ủi, Đừng có lo nữa Đã đến nước này thì chúng ta chỉ có thể bình tâm và đối mặt Anh gầy xưa nay làm gì cũng cẩn thận Tuy ba người chúng tôi đều đã kiểm tra Thấy dây thừng đã đủ chắc Nhưng anh vẫn phải tự kiểm tra thêm một lần nữa mới yên tâm Thấy không sao Anh quay sang nói Trong ba lô leo núi của các cô cậu Có những thứ gì vậy Nếu như không cần thiết Thì vứt đi, như thế có thể làm giảm trọng lượng của chúng ta đi một chút Ba lô leo núi của chúng tôi chủ yếu là đựng đồ ăn Có đều, đều đã bị ăn sạch từ lâu Hiện giờ bên trong kỳ thực chỉ còn lại những công cụ cỡ nhỏ To lắm thì cũng chỉ là cái bếp lò không khói Xong những thứ đó, mãi cho đến tận bây giờ vẫn chưa có tác dụng Tôi nghĩ có lẽ sau này cũng không cần dùng nữa Bèn tháo ba lô leo núi ném qua một bên vương tiên giao mở ba lô ra kiểm tra rồi nói quậy gậy huỳnh quang vốn mang theo không nhiều sớm bị dùng hết đèn pin bây giờ chiếu sáng yếu lắm pin dự phòng thì hết mất rồi cha pha lê mới dạng minh châu trên tay của vân sơn có thể tỏa sáng mấy cái đèn pin thôi vứt đi xong ở đây còn một cái hòm cứu thương khẩn cấp thứ này tôi muốn giữ lại Giúp lời vương tiên giao liền đem bỏ hết những thứ vô dụng ra ngoài để lại cái hòm cấp cứu khẩn cấp. Anh gầy nhìn sang tôn kim nguyên. Bởi vì bây giờ chỉ còn mỗi cậu ta đang ngẩn ngơ đứng đó. Dường như là không muốn bứt thứ ở trong ba lô mình ra. Anh gầy nói với cậu ta. Này, sao còn chưa kiểm tra ba lô? Lẽ nào thứ trong ba lô cậu đều là đồ thiết yếu phải dùng đến hay sao? Khi xuất phát, ba người chúng tôi đã phân phối chi tiết những món đồ mà mỗi người phải mang theo. Trong đó đồ ăn. Đồ nhóm lửa cùng với công cụ chiếu sáng Đồ phòng ngự là giao cho tiên dao. Tôn Kim Nguyên thì phụ trách những món đồ cỡ lớn Chẳng hạn như thang leo nối Dây thừng, sẻng gấp Sẻng gấp thì đã dùng trong lúc đào hầm địa lao Sau đó Tôn Kim Nguyên lại dùng nó làm vũ khí Cuối cùng thì đánh mất trong quá trình đánh nhau với lũ xác chết biết đi Thang dây đã dùng ở chỗ cấm địa có dấu bảo vật của lương vương Xong cuối cùng mọi người không mang theo Do đó cũng không còn Dây thần thì vừa được lấy để buộc vào thắt lưng của tên dao. Vậy nên có lẽ lúc này trong ba lô của Kim Nguyên hẳn là phải không còn gì nữa. ấy vậy mà ba lô của tôn Kim Nguyên lại căng phòng cả lên. Vừa nhìn là biết là chứa không ít thứ. Tôi nghĩ tên khốn này 10 phần thì có đến 8-9 là đã tiện tay bỏ vào không ít đồ tùy tán. Thấy tôn Kim Nguyên mãi không chịu trả lời. Tôi liền hỏi giọng thăm dò. Này, ba lô của cậu không không còn gì mà sao trông nó nặng thế? bên trong chắc chắn là có đựng không ít đồ, lấy ra đây xem nào. những thứ vô dụng vứt được thì vớt, mang theo chỉ tổ nặng thân, có tác dụng gì đâu. tôn kim nguyên xốc cái ba lô đeo đằng sau lưng, trột dạ, ở ở không cần đâu, ở bên trong toàn là những công cụ thiết yếu. ngoài ra ngoài ra không có gì khác đâu. tôi ừ một tiếng, khẽ gật đầu, giả bộ tin lời cậu ta. Nhưng thử dịp cậu ta sơ ý Mà đưa tay giật cái ba lô trên lưng của cậu ta xuống Tôn Kim Nguyên thấy tôi đột nhiên tập kích Sắc mặt tái xanh Ê hay lắm Vân Sơn Không ngờ cậu lại không tin tôi Có quỷ mới tin cậu vậy Tôi không thèm để ý tới cậu ta Tiếp tục kéo ba lô Xong Tôn Kim Nguyên quá khỏe Tôi căn bản là không cự lại được Anh gầy còn ác hơn tôi Lặng lẽ đi tới trước mặt Tôn Kim Nguyên Đưa hai tay thọc vào hai bên nách của cậu ta Tôn Kim Nguyên bị nhột Đành phải buông ra Cái ba lô rơi vào trong tay tôi Mở ra xem thử Còn mẹ nó chứ Bên trong toàn là đồ tùy táng, Thậm chí còn nhìn thấy có cả vàng thỏi Đồ đựng Thậm chí ngay đến mấy hộp đồ trang điểm Ở bàn của triệu cơ Cậu ta cũng không tha Tôi đói Tuyệt khốn Cậu đó đúng là đồ xấu tính Này đừng có nói là người anh em đấy không có nghĩa khí Cậu mau chọn lấy những đồ đáng tiền nhất đi Những thứ khác thì bỏ lại Đừng có tham lam kẻo mất bạn Tôn Kim Nguyên vẫn không chịu phục Nói tôi và anh gầy Cùng nhau bắt nạt cậu ta Vương tiền giao thì lúc này rất nôn nóng Nghiêm mặt nói với Tôn Kim Nguyên Này Vì tiền đến cả cái mạng cậu cũng không cần sao Tôn Kim Nguyên bấy lâu nay Luôn sống độc thân Hơn 10 năm trước nghe nói Vương Tiên Giao đã lấy chồng, cậu ta lúc đó đã từng say túy lý với tôi một phen. Mấy năm sau, nghe nói Vương Tiên Giao ly hôn, cậu ta giống như là vừa được uống canh thập toàn đại bổ, hưng phấn vô cùng, nhất quyết bám lấy tôi, đòi không say không về. Bởi cậu ta lại có cơ hội được tiếp xúc chuyện xưa với Vương Tiên Giao. Do đó, cậu ta có thể không nghe lời ai, nhưng với Vương Tiên Giao thì lại răm rắp. Lúc này, thấy vương tiên giao đã nổi nóng. Tôn Kim Nguyên hậm hực, lườm tôi một cái, lầu bầu. để mà tiên giao, lần này tôi tạm thời tha cho cậu đấy. Nói xong, liền chọn những món đồ ở trong ba lô, nhét vào túi quần túi áo. Đến khi không nhét nổi mới thôi. chương 48. Sự lựa chọn giữa tình bạn và bảo vật. Sau khi xong việc với Tôn Kim Nguyên, Chúng tôi hành sự theo kế hoạch, chuẩn bị để Vương Tiên Giao đi qua chỗ cơ quan đầu tiên. thấy mấy người chúng tôi đều tỏ vẻ căng thẳng. Vương Tiên Giao cười nói, đừng lo, nhất định sẽ ổn thôi. Nói xong, đi đến mép của khu vực lát gạch xanh. Nếu nói không sợ thì là nói dối. Ngay cả Vương Tiên Giao cũng không có ngoại lệ. Nhìn con đường tử vong trước mắt, cô nàng nhẹ nhàng vận động tay chân để cho thân thể của mình đạt đến trạng thái tốt nhất. Sau đó làm theo yêu cầu của anh gầy Nằm xuống đất Hít sâu một hơi Bắt đầu lăn về phía đối diện Đoạn đường lát gạch xanh này dài khoảng hơn 30 mét Nếu như dựa theo tốc độ lăn bình thường Thì chỉ khoảng hơn một phút là có thể lăn qua Có điều Vì biết bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải cơ quan Do đó vườn tiên rào cũng không dám sơ xuất Mỗi một vòng lăn đều lăn rất cẩn thận Thành ra tốc độ của cô ấy chậm đi rất nhiều Chúng tôi căng thẳng nhìn Vương Tiên Giao lan về phía trước. Anh gầy thỉnh thoảng lại cất giọng nhắc nhở, yêu cầu cố phải chú ý sự cân bằng của cơ thể. Đặc biệt là ở vị trí mông, bởi vì nơi đó nhô ra nhiều thịt, trọng lượng đè xuống rất lớn. Cần phải hết sức buông lỏng thân thể mới được. Vương Tiên Giao không dám phân tâm, nhưng trong lòng đã ghi nhớ từng lời của anh gầy. Ước chừng 5 phút sau, cô nàng rốt cục đã không phụ sự kỳ vọng của mọi người tới được bên kia. Dọc đường không có sự cố nguy hiểm nào. Vương Tiên Dao hừng phấn bật dậy, vẫy vẫy tay với chúng tôi. "Này, này, thành công rồi. Mọi người mau qua đây, mau qua đây." Vừa nói, cô nàng vừa cởi sợi dây thừng buộc ở bên hông, sau đó cất vào trong ba lô leo núi. Thể trọng của Vương Tiên Dao nhẹ nhất trong số 4 chúng tôi, sau đó cô nàng có thể bình an vượt qua ải này. Không có nghĩa là những người khác cũng vậy Lúc này chúng tôi vẫn tuyệt đối Không dám sơ sảy Thấy vương tiên rào đã thuận lợi qua được bên kia Tôn Kim Nguyên nói Xem ra trí tuệ của cổ nhân cũng chỉ đến thế Hề, hey, thứ cơ quan này Còn chẳng phải là Bị mấy người chúng ta dễ dàng phá bỏ hay sao Được rồi, tôi đi trước mọi người một bước Tôn Kim Nguyên nói xong liền bình tĩnh Đi đến trước khu vực lát đá xanh Sau khi nằm xuống Còn không quên ôm quyền hành lễ với chúng tôi, ý bảo rằng là cậu ta xin phép đi trước. Tùy cách phá giải cơ quan là do anh gầy nghĩ ra, nhưng lúc này anh cũng không dám lơ là không kìm được, lên tiếng nhắc nhở. Này, đừng có sơ sẩy đó, cẩn thận đó. Tôn Kim Nguyên khẽ gật đầu rồi bắt đầu lăn đi. Cậu ta cực kỳ lớn mật, không chịu nghe theo lời khuyên. Ngay từ vòng lăn đầu tiên, tốc độ đã nhanh hơn hẳn. Làm cho tôi và anh gầy đứng ở một bên Cảm giác như muốn thoát tim Xem ra Cậu ta không coi lời khuyên của anh gầy ra gì Còn chưa đầy 2 phút Cậu ta đã lăn được quá nửa hành trình Xong cũng may Là không xảy ra vấn đề gì Lúc này chỉ cần lăn thêm Mười mấy vòng nữa Là tôn kim nguyên sẽ tới được bên kia Thế nhưng không khéo làm sao Một thỏi vàng rơi ra từ trong túi quần của cậu ta Cái tay này đúng là quý tiền hơn mạng. Lập tức với tay về phía thỏi vàng. Khiến cho tôi và anh gầy nhìn mà trong lòng nóng như lửa đốt. Mồ hôi lạnh tố ra. Anh gầy lớn tiếng. Này đừng có nhặt nữa. Thứ đó không có đáng tiền bằng tính mạng đâu. Tôn Kim Nguyên làm sao chịu nghe. Vẫn đưa tay về phía thỏi vàng. Chỉ nghe anh gầy nhỏ giọng, Học rồi. Một khi dùng sức thân thể sẽ mất căm bằng ngay. Lời anh gầy vừa dứt, tôi đã nhìn thấy Từ trên hai bức tường ở hai bên lóe lên những tia sáng lạnh ngắt Mười mấy cây phi đao Đồng loạt bắn thẳng về phía của Tôn Kim Nguyên Tôn Kim Nguyên phản ứng cực nhanh Nghe tiếng động lạ vang lên Không dám tiếp tục nhặt thỏi vàng nữa Xoay mạnh eo một cái Lăn nhanh hết cỡ về phía vương tiên dao Rốt cuộc may mắn là cậu ta tránh kịp Tùy có mấy lưỡi dao Bay sát sạt qua đầu cậu ta Nhưng cũng không gây ra tổn thương Sau khi cậu ta đứng dậy Còn lầu bầu Ê ạ khốn kiếp thật là nguy hiểm Sau tôn Kim Nguyên Thì đến lượt tôi Nói thật lòng Khi nhìn Vương Tiên Giao Và tôn Kim Nguyên lăn qua Tôi vô cùng lo lắng Bây giờ đến lượt mình thì cũng không tránh khỏi Có chút trột dạ. Có điều tôi rốt cuộc vẫn bình an Tới được bên kia. Sau đó đến lượt anh gầy cũng vậy. Đi qua đoạn đường đó. Trước mặt chúng tôi xuất hiện một bức tường. Ngoài ra chẳng hề có cửa ra nào cả. Anh gầy nói ở trên bức tường này nhất định có cơ quan. Bền cẩn thận tìm kiếm. Chúng tôi tất nhiên là cũng ra tay giúp đỡ. Không bao lâu sau. Anh gầy tìm được một viên gạch. Có thể ấn lún vào. Bèn đẩy mạnh một cái. Bên cạnh mới mở ra một cánh cửa nhỏ. Ở bên dưới, bên trái, bên phải, bên trên, đều là được lát bằng đá cẩm thạch trắng. Ở phía trước mặt, cũng không có cửa ra. Điều này có nghĩa là chúng tôi còn phải mất công tìm kiếm thêm một lần nữa mới được. Anh gầy nói mọi người cũng đã mệt, chỉ bằng nghỉ ngơi một lát, rồi hẵng tiếp tục tìm kiếm. Chúng tôi đều muốn nghỉ ngơi từ lâu, bây giờ lại gặp được một nơi không có gì nguy hiểm. Thế là tất cả cũng ngồi phịch xuống đất, không ai còn muốn đứng dậy nữa. Cảm giác đau bây giờ mới lan ra toàn thân. Lúc này, anh gầy tranh thủ lúc rảnh rỗi, tỏ ra nghiêm túc nói với ba chúng tôi. Nếu như chúng ta có thể ra ngoài, các cô, các cậu có thể giao cha pha lê và giả Minh Châu cho tôi không? Chúng tôi đều có chút kinh ngạc, không ngờ anh gầy lại đột nhiên đưa ra yêu cầu này. Thần khí thì có ai mà không muốn? Hoàng trì chúng tôi đã phải bỏ ra rất nhiều công sức mới lấy được, cứ như vậy mà ban tặng cho người ta thì thật sự là có chút không nỡ. Thấy ba người chúng tôi đều im lặng, anh gầy lại tiếp: "Yên tâm, tôi sẽ không lấy thật không, mà sẽ bỏ ra một số tiền lớn để mua lại." Tuy chỉ quen nhau chưa lâu, Nhưng chúng tôi không thể không thừa nhận, anh gầy là một người cực kỳ trọng nghĩa khí. Bất kể gặp về chuyện gì, anh ta cũng xông lên đầu tiên. Điều này khiến cho chúng tôi đều thầm nảy sinh, một tia cảm động. Trong hành trình này nếu như không có anh gầy, thì ba chúng tôi nhất định là đã mất mạng từ lâu. Cho nên nếu như anh gầy muốn có cha pha lê và giả minh châu, Mặc dù chúng tôi có chút không nỡ Nhưng tuyệt nhiên Sẽ không có gì để nói Tôi tin rằng là Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao Cũng có suy nghĩ như vậy Hơn nữa Anh ta cũng đã nói rõ là Anh ta sẽ dùng một số tiền lớn để mua lại Chúng tôi ít nhiều gì Thì cũng nên nể mặt anh ta một chút Huống chi Với bản lĩnh của anh ta Thì hoàn toàn có thể đoạt những bảo vật này Từ trong tay của chúng tôi Sau đó ở đây giết người diệt khẩu Vậy là thần không biết quỷ không hay. Có điều anh ta có suy nghĩ như vậy thì đã chẳng liều mạng để cứu chúng tôi. Sợ gì anh ta nói chuyện này với chúng tôi là bởi vì anh ta đã coi ba người chúng tôi như là bạn bè chí cốt. Mà cũng chỉ ở trước mặt bạn bè thì mọi người mới có như thế để thương lượng với nhau. Thông qua sự quan sát trong mấy ngày vừa rồi chúng tôi có thể nhìn ra anh gầy không phải là loại người tham bảo vật. Thậm chí còn là bậc cao nhân không màng danh lợi. Xong, tôi không hiểu lý do vì sao mà anh gầy lại coi trọng cái cháp pha lê và giả minh châu như vậy. Lẽ nào anh ta muốn mượn sức mạnh của hai món thần khí này để đi làm chuyện gì đó kinh thiên động địa? Rốt cuộc, vẫn là tôn kim nguyên, nhanh mồm nhanh miệng, bèn hỏi anh gầy. ở tiền bối. Anh có hứng thú với Chá Phá Lê và Giả Minh Châu sao? Anh gầy không trả lời Nhưng nhìn sắc mặt thì hết sức nặng nề Tựa như đang ẩn giấu bí mật gì đó Không thể nói cho người khác biết Cuối cùng anh thở dài Hình như định nói với chúng tôi điều gì đó Chỉ là đã đến miệng Lại nhốt trở về Buồn bã nhìn chúng tôi khẽ gật đầu Bầu không khí tức thì trở nên ngột ngạt Nếu anh gầy chịu giải thích Vì sao lại cần có Chá Phá Lê và Giả Minh Châu thì có lẽ chúng tôi đã vui vẻ đồng ý với yêu cầu của anh ta. Nhưng anh ta lại không nói gì cả. Điều này khiến chúng tôi khó tránh khỏi, có chút buồn bực. Để làm không khí bình thường trở lại, tôi cố ý làm ra vẻ rộng rãi, tháo cái chắp pha lê trên tay xuống, đưa nó cùng với dạ Minh Châu ở bên trong cho anh gầy. Hai thứ này chẳng có tác dụng gì với chúng tôi. Nếu tiền bối đã muốn có, thì chúng tôi giao cho anh là được rồi. Tôn Kim Nguyên nhìn ra tư tâm của tôi, bèn phụ họa. Vân Sơ nói đúng, ba người chúng tôi đến đây là để cầu tài. Tuy cũng từng động lòng trước hai bảo bối, nhưng không hẳn là nhất định phải có nó thì mới cam tâm. Anh gầy lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên là không ngờ chúng tôi lại đồng ý với yêu cầu của anh ta một cách sảng khoái như vậy. Tùy như thế, anh ta vẫn nghi hoặc, các cô cậu... Thực sự đồng ý bán cháp và dạ minh châu cho tôi sao? Tôn Kim Nguyên vỗ vai anh gầy, cười cười. Cái gì mà bán mới không bán chứ? Bốn chúng ta bây giờ có thể tính là anh em cùng chung hoạn nạn rồi. Nếu anh còn nói với tới tiền bạc của chúng tôi nữa, thì hả chẳng phải là làm tổn thương tình cảm giữa chúng ta sao? Anh gầy gật đầu, nở một nụ cười vui vẻ. Trong khoảng đời còn lại, có thể làm quen với những người bạn như các cô các cậu. Là chuyện vui lớn nhất trong đời tôi. Rất lời... Anh đón lấy cháp pha lê từ trong tay tôi, bộ dáng hết sức cẩn thận. Tôn Kim Nguyên thấy bầu không khí đã trở nên sôi lộn nổi, liền hưng phấn. Bắt đầu ba hoa khoác lác linh tinh, cậu ta lại vỗ vai anh gầy một lần nữa. Ờ, tôi nói lời tuyên bối. Anh không biết chứ, ba người chúng tôi đều rất thích kết giao bạn bè. Mà ở trước mặt bạn bè, tiền bạc vật chất hay những thứ khác đều chỉ là cái dám chó mà thôi. Tuyên bối. Anh quê ở đâu vậy? Là Hồ Nam. À, đó là một nơi tuyệt vời đó. Cũng <cười> tạm tạm. À, tôi nói nghe này, quê tôi cũng rất ổn. Hơn nữa còn có nhiều gái đẹp lắm. Tuyệt bối, <cười> anh có hứng thú không? chương 49, oan Gia, Ngõ Hẹp Bất trí bất giác, chúng tôi đã nghỉ ngơi hơn nửa tiếng đồng hồ. Mọi người thương lượng với nhau một lát. Sau đó chuẩn bị tìm kiếm cửa ra. Đúng lúc này, Vương Tiên Giao vốn có tâm tư tinh tế, bỗng nhiên lộ ra nghi hoặc. Sau đó, lên nhìn gian phòng đá này không ngừng lẩm bẩm. giọng cô nàng rất nhỏ. Chúng tôi không thể nghe rõ, vừa định hỏi xem cô nàng đã phát hiện ra điều gì kỳ quái. Thì chờ thấy cô đi đến một góc của gian phòng, tựa như đang tìm kiếm. Chúng tôi vốn ngỡ, Vương Tiên Giao cũng giống như mình. Đang tìm kiếm cửa ra. Thế nhưng lại chợt nghe cô hét to lên một tiếng. Trong tiếng hét đầy vẻ kinh ngạc. Có lẽ là đã phát hiện ra điều gì đó. Rồi lập tức chạy lại. Vương Tiên Giao run run chỉ tay vào góc tường. Nói với chúng tôi bằng giọng kinh ngạc. Mọi, mọi người, mau nhìn xem. Theo hướng tay của Vương Tiên Giao chỉ. Đúng là lạ thật. Ở đó có một bộ xương khô. Có lẽ bởi vì bộ xương này có màu trắng như là đá cầm thạch trắng. Cho nên khi mới vào đây, chúng tôi không phát hiện ra. Bộ xương tượng người vào tường, hai tay đặt ngang ở bên hông. Bộ quần áo màu đen ở trên người đã sớm bạc, nhầu nát, biến thành những sợi vải vụn. Tôi nghĩ người này có lẽ đã chết ở trong gian phòng này từ rất lâu. Ngoài ra bên cạnh thi thể, không tìm thấy bất kỳ thứ gì khác. Lúc này, Tôn Kim Nguyên tựa như bị trúng tà, ngó nghiêng quan sát xung quanh. Sau đó kích động cười vang nói với chúng tôi Này, chúng ta được cứu rồi Đúng là trong trốn vô minh Tự nhiên có ý trời Vương Tiên Giao mừng rỡ hỏi Tôn Kim Nguyên Cậu cũng nhớ ra rồi phải không Tôn Kim Nguyên gật đầu lê lệ Như con gà mổ thóc Tôi rất ngạc nhiên Không biết Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao Rốt cuộc đang nói đến chuyện gì Tôi bảo hai người bọn họ đừng có úp mở Có gì thì nói ra Vương Tiên Giao mới cười nói Xem trí nhớ của cậu kia, nhớ kỹ lại đi, 15 năm trước chúng ta đã từng rơi xuống một nơi như thế nào? Vương Tiên Giao nhắc nhở, trong đầu của tôi bất giác lóe lên một tia. Toàn thân run lên lầy bẩy rốt cục tôi đã hiểu tại sao Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao lại hưng phấn như vậy. Xem ra là trí nhớ của tôi quá tệ, lẽ ra tôi đã phải sớm nhận ra, gian phòng đá này chính là nơi... Mà chúng tôi đã từng rơi xuống 15 năm trước. Còn bộ sương khô ở góc tường chính là của tiền bối trương Duy Trí. Nhưng tại sao tôi lại thấy có ánh sáng từ trên đỉnh đầu chiếu xuống? Cửa hang nằm ở bên kia cơ mà. Tôn Kim Nguyên cười nói. Ê nói cậu ngốc mà còn không chịu thừa nhận chứ. Bên trên đó nhất định là có cửa hang. Có điều bây giờ là buổi tối. Đây là núi non hưu quạnh thì làm sao có ánh sáng. Không tin cậu ngẩng đầu nhìn kỹ mà xem. Chẳng cần cậu ta. Tôi cũng nhìn thật cẩn thận. Đúng vậy, trên đỉnh đầu quả nhiên là xuất hiện một cửa hang đen ngòm ngòm. Nếu như không nhìn kỹ, thì sẽ rất dễ bị bỏ sót. Lúc này tôi cũng không kìm được mà cảm thấy hưng phấn. Bà chúng tôi giống như những đứa trẻ. Đã lâu không được gặp lại, ôm lấy nhau thật chặt. Trong lòng của mỗi người đều trào dâng cơn kích động khó mà miêu tả được bằng lời. Anh gầy vốn không ngốc, lại từng được nghe kể về tao ngộ của chúng tôi từ 15 năm trước, rất nhanh đã hiểu rõ nguồn cơn. Có điều lúc này ở bên ngoài tối như hũ nốt, cho dù có ra được ngoài, thì con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu ở trong khe núi cũng không dễ đi, chưa biết chừng là còn bị lạc đường. Mấy người chúng tôi đã từ lâu lắm rồi, Chưa được ngủ yên một giấc Do đó tất cả Cùng cho rằng là tạm thời cứ ở trong gian phòng đá này Nghỉ ngơi mấy tiếng đồng hồ Đợi đến khi trời sáng hãng ra Có lẽ vì biết mình sắp rời khỏi cái nơi chết tiệt này Tâm trạng của chúng tôi tốt hẳn Tất cả đều bình tâm nghỉ ngơi Vương Tiên Giao nói Tính mạng của mình đã được miếng ngọc văn hương kê cứu Còn tôi và tôn Kim Nguyên thì cũng nhận được bùa mô kim Do đó chúng tôi phải cảm tạ tiền bối trương duy trí này Tôn Kim Nguyên châm ba điếu thuốc lá, đặt ở trước bộ xương khô của Trương Duy Trí, coi như là thắp cho ông ta nén nhang. Sau đó, ba người chúng tôi cùng vái mấy cái trước mặt ông ta để tỏ lòng cảm tạ. Anh gầy nói Trương Duy Trí là người cùng nghề, lại là tiền bối, theo lý mà nói thì cần phải tế bái. Lên cũng vái ba cái thật sâu. Vào lúc này, từ chỗ bức tường ở phía bên trái của chúng tôi đột nhiên, Vọng tới những tiếng động kỳ lạ Chúng tôi ngạc nhiên khi thấy Ở đó tự bao giờ mở ra một ô cửa ngầm Chúng tôi vô cùng kinh ngạc Ngàn vạn lần không ngờ được Là ở trong gian phòng đá này Lại có cửa ngầm như vậy Nhưng điều khiến chúng tôi kinh ngạc hơn Còn tiếp diễn ở đằng sau Tôi không ngờ là Nguyên Lương Vương lúc này lại dẫn theo gã quân sư mặt lạnh kia cùng với mười mấy binh sĩ từ trong cửa ngầm đi ra. Chúng tôi thầm mắng một tiếng, tự nhủ vào lúc mấu chốt như thế này mà còn gặp phải kẻ địch, đúng là oan da ngõ hẹp. Sớm biết như vậy, chúng tôi đã trèo ra ngoài từ nãy cho xong, còn nghỉ ngơi cái khỉ khô gì nữa. Tôn Kim Nguyên lầu bầu, khỉ thật, đúng là ông trời không có mắt mà, cái hàng đá kia đã sụp xuống như thế mà con không đè được chết lão yêu quái này. Hai mắt của Nguyên Lương Vương đẩy tia máu, giận dữ chừng mắt nhìn bốn người chúng tôi, sau đó lạnh lùng. Màu bầm vằm những kẻ tội đáng muôn chết này ra, thành ngàn vạn mạnh cho bốn vương. Hắn vừa dứt lời, thì mười mấy tên binh sĩ đằng sau lưng như bị trúng tà. Nhất loạt, rút đào đeo bên hông. Sau đó, lên gầm lớn một tiếng, xông thẳng về phía chúng tôi. Anh gầy vội vàng trao cháp cho vương tiên giao. Còn kêu chúng tôi tạm thời rút lôi trở lại cái hang lúc trước. Còn mình thì cầm theo thanh đao cổ kia xông về phía đám binh sĩ. Rõ ràng là định cầm chân đối thủ cho chúng tôi có thời gian trốn đi. Chúng tôi thật sự có thể đi được hay sao? Thật sự có thể yên tâm mà đi hay sao? Trong lòng của chúng tôi không ngừng tự hỏi. Đáp án rất rõ ràng. Chúng tôi không thể. Cho nên tất cả chúng tôi đều quyết định ở lại. Thấy mấy người chúng tôi không chịu đi. Anh gầy tỏ ra nôn nóng. Sau khi chém mấy gã, binh sĩ liền quay người lại giận dữ. Sao còn chưa đi? Chẳng lẽ muốn chết ở đây sao? Tôn Kim Nguyên sắn tay áo sấn sổ, nói lời đầy nghĩa khí. Anh đừng có coi thường mấy người chúng tôi. Đã là anh em, thì tất nhiên là phải cùng tiến cùng lui chứ. rất lời anh chẳng thèm quan tâm. Anh gầy nghĩ gì, cứ thế hằng hái xông về phía một tên binh sĩ. Sau khi trải qua bao phen nguy hiểm, bây giờ lại gặp phải chuyện này, trái tim của tôi cũng chẳng hề sao động nữa. Tôi biết tôi của bây giờ đã không còn sợ hãi bất kỳ điều gì, bao gồm cả cái chết, bởi lẽ chúng tôi đều đã đối mặt với cái chết vô số lần rồi. Tôi và tiên giao đưa mắt nhìn nhau, đều hiểu được suy nghĩ của đối phương. Vậy là cùng khẽ gật đầu. Vương tiên giao mau chóng cất chắp pha lê vào trong ba lô. Cùng tôi hăng hái sông tới, trợ giúp Tôn Kim Nguyên và anh gầy. Anh gầy thấy chúng tôi quyết tâm như vậy cũng không còn gì để nói. Chỉ cất tiếng cười sảng khoái. Sau đó mở lộn lại một lần nữa, vùng dao, sông thẳng về phía trước. Đám binh sĩ đó đều mặc giáp trụ Tôi và Tôn Kim Nguyên cùng với Vương Tiên Giao không có vũ khí ở trong tay Càng không có bản lĩnh điểm huyệt cao siêu như anh gầy Dựa vào một chút sức lực của bản thân Căn bản là không thể làm gì đám binh sĩ Chỉ có thể giúp anh gầy cầm chân một số người ở phe của đối phương Anh gầy vừa nhìn đã biết là cao thủ Từng kinh qua nhiều trận mạc Lúc này đôi mắt của anh gầy bừng lên tia sát khí Cứ mỗi một đao chém xuống là có một tên binh sĩ đổ gục Cứ như vậy, chỉ sau chừng 5 phút Mười mấy tên binh sĩ đã bị anh gầy dùng thanh đao sắc bén Giải quyết hết Nhưng chúng tôi cũng phải trả giá Đó là cánh tay của Vương Tiên Giao bị chém một đao Không rõ nhát dao sâu đến cỡ nào Chỉ thấy cánh tay của cô lúc này đầy máu tươi Không biết có thể cầm cự thêm được không? Tôn Kim Nguyên thấy rõ tình trạng của Vương Tiên Giao. Tuy mặt ngoài cậu ta không nói gì. Nhưng tôi biết rõ. Lúc này trái tim của cậu ta đang đau đến nhỏ máu. Anh gầy vốn rất có tạo nghệ trong công phu điểm huyệt. Thấy vết thương của Tiên Giao không đơn giản. Thì lập tức bước tới. Đưa hai ngón tay điểm vào huyệt đạo xung quanh vết thương cho Tiên Giao. Tạm thời cầm máu. Sau đó gọi Tôn Kim Nguyên giúp băng bó vết thương cho cô ấy. Cùng lúc ấy. Nguyên Lương Vương giận dữ quát lên một tiếng. Rút thanh đao Bóng loáng sáng loà Vừa nhìn đã biết là cực kỳ sắc bén Có lẽ không thua kém gì thanh đao Ở trong tay của anh gầy Anh gầy thấy Nguyên Lương Vương Chuẩn bị đích thân ra tay Thì bước lên một bước Đứng chắn trước mặt chúng tôi Sau đó trầm giọng Lần này các cô các cậu Không cần xen vào nữa Nguyên Lương Vương là nhân vật ghê gương Các cô các cậu đối đầu với hắn Không khác gì đi đồng bạc đâu. Lời của anh gầy nói không sai. Nguyên Lương Vương vốn xuất thân là võ tướng. Cả đời giết người vô số. Thủ đoạn tất nhiên phi phạm. Nếu nói anh gầy so với đám binh sĩ kia giống như người lớn. So với trẻ con. Vậy thì Nguyên Lương Vương so với ba chúng tôi thì chẳng khác gì là trắng nên. So với ba đứa trẻ còn đang quấn tạ. Cho nên lần này chúng tôi thật sự phải nghe lời anh gầy. Tuyệt đối không được hành sự lỗ mãng Trong mắt của chúng tôi Anh Gầy là một vị cao nhân Ngoài cõi tục ở Trong thế kỷ hiện đại Còn Nguyên Lương Vương thì sao Dù ở thời cổ đại Hắn chắc chắn cũng có thể được coi như là một mãnh tướng Bây giờ anh Gầy Và hắn Có vũ khí tương đương nhau Liệu trong trận chiến này Ai mới là người chiến thắng cuối cùng đây Thấy hai nhân vật nguy hiểm đang chuẩn bị liều mạng. Tên quân sư tỏ ra rất tự giác, lập tức trách qua một bên, không có ý tham chiến. Có điều để đề phòng bất chắc, tôi thấy Tôn Kim Nguyên đã giúp Vương Tiên Giao băng bó xong. Bèn nháy mắt ra hiệu cho cậu ta một cái. Tôn Kim Nguyên hiểu ý, liền cùng tôi bước lên mấy bước, cẩn thận đề phòng tên quân sư. chương 50, trận chiến cuối cùng. Lúc này khí thế của anh gầy và Nguyên Lương Vương đều dâng lên mức cao nhất. Bọn họ chừng mắt nhìn nhau, chỉ hận không thể đoạt mạng của đối phương. Nguyên Lương Vương bước lên phía trước một bước, cặp mắt lạnh lùng, nhìn lướt qua mỗi một người đang có mặt. Khiến người ta cảm giác không rét mà run. Hắn hừ lạnh một tiếng xông về phía anh gầy bổ một đao Tốc độ cực kỳ nhanh, khí lực át hẳn là cũng không kém. Anh gầy không chút hoang mang, lập tức nhích chân. Lách người qua một bên, dễ dàng tránh được nhát chém này của Nguyên Lương Vương. Nguyên Lương Vương thấy mới chiêu đầu mà đã bị hụt, thì làm sao mà cam tâm. Lúc thu đao về thở thế, chém ngang một nhát về phía bụng của anh gầy. Hơn nữa, nhát đao còn nhanh hơn hẳn so với nhát trước, không cho người ta có cơ hội né tránh. Trong cơn nguy cấp, anh gầy nghiêng người đưa đao ở bên hông. Vừa hay chặn được nhát dao của Nguyên Lương Vương, chỉ thấy soạn một tiếng vang lên. Hai thanh bảo đao va vào với nhau, tué lửa. Nguyên Lương Vương khí lực cực lớn. Anh gầy tuy đã chặn được nhát dao này, nhưng vẫn phải lui về phía sau mấy bước mới đứng vững được. Tôi thậm chí có thể thấy rõ, bàn tay phải cầm đao của anh gầy run run. Sắc mặt thì trở lên tái mét, cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Nguyên Lương Vương, đề phòng hắn đột nhiên tấn công. Anh gầy tự biết, khí lực của mình không thể nào so với Nguyên Lương Vương, liền thay đổi chiến lược. Anh ta đưa thanh đào ở trong tay lên, dựa vào thân thủ bất phàm của mình, đột ngột ra đòn về phía Nguyên Lương Vương. Tốc độ nhanh cực kỳ khiến người ta không thể tưởng nổi, chỉ nghe những tiếng vũ khí va vào nhau vang lên không ngớt. Sau đó, anh gầy phải lùi về chỗ cũ. Nguyên Lương Vương vẫn đứng im, căn bản không hề di chuyển. Những chiêu thức vừa rồi của anh gầy thực sự là quá mạnh mẽ. Mấy người chúng tôi không thể nhìn rõ anh xuất chiêu như thế nào. Có điều dựa vào số lần vũ khí va vào nhau, có lẽ hai người bọn họ ít nhất đã giao phong đến mười mấy lần. Nguyên lương vương nhìn anh gầy bằng ánh mắt xem thường, từ một tay cầm dao đổi thành hai tay, chậm rãi đưa tay lên quá đỉnh đầu. Toàn thân đột nhiên run dậy, vùng dao chém mạnh về phía anh gầy. Không khó có thể nhìn ra Lần này Nguyên Lương Vương dùng khí lực mạnh hơn lần trước rất nhiều Có lẽ hắn muốn dùng khí lực của bản thân Khiến cho anh gầy khuất phục Anh gầy không dám sơ sảy Sợ một mình cầm đau không đủ lực Bèn đưa tay trái lên giữ chặt phần sống đau Sau đó vùng đau lên Chặt đòn Chém kia của lư... Nguyên Lương Vương Có điều sức mạnh của Nguyên Lương Vương vượt ngoài dữ liệu của anh gầy Dù anh ta đỡ được nhát đao kia, nhưng rút cuộc vẫn không kìm nổi. Phải quỳ một chân ở dưới đất. qua đó, đủ thấy khí lực của Nguyên Lương Vương mạnh đến chừng nào. Nguyên Lương Vương cũng không ngốc, thấy bản thân đã chiếm được thế thượng phong, thì thừa cơ chém lên tiếp thêm mấy đao nhát sau mạnh hơn nhát trước. Anh gầy lúc này làm sao có thể chịu nổi những đòn đánh nặng nề đến mức như vậy. Sau mấy phèn chống đỡ, Bàn tay phải đã rách toạc, máu tươi tức thì chảy dọc theo cánh tay. Lúc này dưới sức mạnh tuyệt đối, thanh đao ở cổ của anh gầy không ngờ đã bị khuất phục. Rất nhiều chỗ trên lưỡi đao đã quằn lại, nếu như Nguyên Lương Vương cứ tiếp tục chém thêm mấy lần nữa, thanh đao cổ cho dù không gãy thì sẽ biến thành đồ phế. Thấy anh gầy rơi vào thế hạ phong, ba người chúng tôi vô cùng lo lắng. Nếu ngày đến cả anh gầy cũng không phải là đối thủ của nguyên lương vương vậy thì chúng tôi lại càng không cần phải nói chỉ còn nước là chờ chết thế nhưng bây giờ nôn nóng cũng chẳng có ích gì cần phải nghĩ ra cách gì đó lúc này trên người của chúng tôi không có vũ khí thực sự là lực bất tòng tâm vương tiên giao suy nghĩ một lát đoạn nhỏ giọng trong ba lô của tôi vẫn còn một sợi, sợi dây thừng không biết có tác dụng gì không Tôn Kim Nguyên ngẩn ra, sau đó mừng rỡ. Có chứ, đương nhiên là có. Vương tiên giao vốn đang bị thương ở tay, không thể tùy tiện cử động. Vậy là Tôn Kim Nguyên đi tới giúp cố tháo ba lô xuống, lấy ra quận dây. Dây thừng tuy không có chút sát thương, song lại có thể dùng làm bẫy. Chẳng hạn như thắt thành thòng lọng ném xuống đất. Khi đối phương dẫm chân vào, dùng sức giật mạnh, đối phương sẽ bị ngã. Thế nhưng Tôn Kim Nguyên lại nói, Nguyên lương vương thân thủ ghê gớm hất thỏng lọng ném ra chưa chắc hắn đã dẫm vào Hơn nữa trong quá trình chiến đấu Rất có thể anh gầy sẽ bị mắc chân vào đó Lỡ như xảy ra chuyện gì Thì thành ra là quân ta Hại quân mình Thật là không hay chút nào Tôn Kim Nguyên không định dùng chiêu đó Mà nghĩ ra một biện pháp tốt hơn Đó là hai chúng tôi mỗi người cầm một đầu dây thần Sau đó dùng nó như roi Mà vụt về phía nguyên lương vương Tuy làm như vậy Không thể khiến cho Nguyên Lương Vương bị tổn thương. Xong có thể phân tán sự chú ý của hắn. Tranh thủ lúc anh gầy vẫn còn đang cầm cự được. Tôi và Tôn Kim Nguyên lập tức hành động. Chúng tôi kéo dài sợi dây thừng hết cỡ. Mỗi người cầm một đầu. Ra sức vụt về phía của Nguyên Lương Vương. Chiều này quả nhiên hữu hiểu. Thế mình bị người ta tập kích. Tuy không đau ngứa, Xong Nguyên Lương Vương vô cùng tức giận. Hắn xoay người lại. Phẫn nộ nhìn tôi và tôn kim nguyên. Không hề nghĩ ngợi, cầm đao nhắm về phía chúng tôi mà bước tới. Trong bộ dáng này hình như không giết được chúng tôi, quyết không cam tâm. Hắn lại quên mất anh gầy. Đừng nhìn, lúc này anh gầy có bộ dáng thoi thóp mà lầm. Kỳ thực tốc độ phản ứng của anh gầy rất nhanh. Vừa nhìn thấy nguyên lương vương xoay người, liền lập tức nắm lấy cơ hội, tung người nhảy vọt lên cao. Nhắm thẳng vào lưng của Nguyên Lương Vương mà vung đao chém tới. Nguyên Lương Vương nghe thấy sau lưng có tiếng động lạc thì biết ngay là mình đã trúng kế. Khi hắn hiểu ra thì đã quá muộn. Nhát đao này của anh gầy vốn nhắm vào sau lưng của hắn. Xong vì hắn đột ngột xoay người cho nên đã có biến hóa. Thanh đao cổ kia trực tiếp chém vào bả vai của Nguyên Lương Vương. Nguyên Lương Vương kêu lên thảm thiết. Có điều hắn phản ứng cũng rất nhanh lập tức rút thanh đao ở trên tay đưa lên giữ chặt lấy lưỡi đao đang chém vào vai mình không để anh gầy đè xuống tiếp bằng không thì chỉ một lát nữa anh sẽ cụt tay mất như anh gầy đương nhiên là không cho hắn cơ hội thừa thế kéo mạnh một cái thành đào được thu về còn nguyên Lương vương thì đã bị cắt cụt tay đến sát vai máu tươi tuôn ra như suối từ miệng vết thương hắn đau đớn tột cùng Nằm ra đất không ngừng co giật Thấy chỗ dựa của mình đã đổ gục Tên quân sư hết sức kinh hãi Thừa dịp chúng tôi không chú ý Mà định bỏ trốn theo cửa ngầm Có điều anh gầy vốn lanh tay lẻ mắt Lập tức phát hiện ra ý đồ của đối phương Vùng tay lên ném mạch Thanh đao giống như một mũi tên Trực tiếp xuyên qua lưng của hắn Quân sư chỉ rú lên một tiếng Rồi ngã gục tắt thở Tôi bước đến xem thử Hóa ra thanh đao mà anh gậy vừa phóng, đắt xuyên qua tim của tên quân sư, chẳng trách hắn lại chết nhanh như vậy. Sau khi bị chém cụt tay phải, Nguyên Lương Vương nằm dãy ruộng trên mặt đất, nhưng cũng chưa đến nỗi mất mạng. Chúng tôi đã ngỡ hắn rơi vào tình cảnh này không thể gây ra nguy hại, ai ngờ đột nhiên hắn quát. Lục khôn kiếp các người, chết cùng ta... Dứt lời Nguyên Lương Vương gắn gượng đứng dậy. Chúng tôi tò mò không biết hắn định dùng cách gì để khiến chúng tôi chết cùng với hắn. Chẳng ngờ sau khi đối phương nói xong câu đó, hắn bỗng nhiên cười lạnh vô cùng quỷ dị, ánh mắt đầy thù hận. Chúng tôi chưa làm rõ ý đồ của hắn, thì hắn đã liều mạng lao thẳng về phía bức tường ở đằng sau lưng. Sau đó không thèm để tâm đến vết thương ở trên người, đưa tay phách mạnh vào một khối cẩm thạch trắng. Khối đá rung lên. Rồi từ từ lún vào trong tường. Ngay sau đó, ô cửa ngầm mà Nguyên Lương Vương vừa dùng để tiến vào đây đã bị đóng lại. Nhìn những hành động của hắn, chúng tôi không khỏi cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Không biết hắn làm như vậy là có ý gì? Lẽ nào hắn cho rằng đóng ô cửa ngầm lại là chúng tôi không thể thoát? Thật nực cười, ở trên đỉnh đầu của chúng tôi vẫn còn một cửa ra nữa. Lẽ nào... Không dùng để chạy trốn được hay sao Hay là hắn vốn không biết đến sự tồn tại Của cửa hang ở phía trên Lúc này Nguyên Lương Vương Vẫn không có ý định dừng lại Lại còn cất tiếng cười đen cuồng Tiếng cười của hắn nghe vô cùng dữ tợn, Làm tôi không kìm được Mà nảy sinh cảm giác bất an Trong lòng nhủ thầm Chuyện hắn định làm E là không có đơn giản Chỉ thấy Nguyên Lương Vương Lùi về đằng sau mấy bước Bất ngờ ấn vào một viên đá cẩm thạch trắng Đang khi chúng tôi tò mò Thì liên tục những tiếng động lớn vang lên Kế đó Toàn bộ căn phòng đá Bắt đầu lung lay dữ dội Hình như có chuyện chẳng lành sắp sửa xảy đến Chúng tôi tuy không biết Nguyên Lương Vương đã làm gì Nhưng có thể nhìn ra Nhất định là hắn đã khởi động một cơ quan nào đó cực kỳ khủng khiếp. Trong khoảnh khắc, cơn chấn động dừng lại. Một cánh cửa đá khổng lồ cao đến 5 mét, rộng 3 mét bất thành lình mở ra ở bức tường nằm đối diện với chúng tôi. Nhìn vào bên trong, chỉ thấy cánh cửa này tối đen mù mịt. Thoạt nhìn cứ tưởng là miệng của một con quái thú khổng lồ đang há to ra. Hơn nữa, ở phía sau cửa còn ngợp đầy sương mù màu đen quái dị. Đậm đặc như là vải bố Bắt đầu lan tỏa ra ngoài Nhìn vào cánh cửa đá khổng lồ đó Anh gầy nghi hoặc lầm bầm Lại nào Cửa tử đã được mở Tôi bất giác thầm nghĩ Nguyên lương vương này đúng là tàn độc Đi đóng cửa lại Mở ra một con đường chết để chúng tôi đi vào Nhưng hắn đã nhầm Chúng tôi sẽ không bao giờ trúng kế của hắn Bởi lẽ nơi này vẫn còn đường khác Chính là cửa hang trên đỉnh đầu của chúng tôi. Nếu Nguyên Lương Vương biết được việc này, Có khi lăn ra ngất lệ. Trong khi chúng tôi còn đang cười thầm, Mười mấy thứ gì đó từ bên trong, Như là xúc tu, Đột nhiên xông ra từ trong cái cửa đen ngòm ngòm kia. Những cái xúc tu to lớn, To hơn cả bắp chân người. Chúng chỉ khẽ vung một cái, Mà Nguyên Lương Vương vốn đứng ở ngay cửa đã bị cuốn chặt. Sau đó, Bị lôi tuột đi. Không hề có một chút phản kháng, Từ sau cánh cửa vọng lại những tiếng kêu thảm thiết của Nguyên Lương Vương, chúng tôi nghe mà dùng mình. Anh gầy kinh hãi, bảo chúng tôi mau lùi lại. Tôn Kim Nguyên đã sợ đến nỗi răng va vào nhau lập cập, đến giọng nói cũng lấp bắp, hơn nữa còn đầy vẻ sợ hãi. Này, này, những cái xúc tu đó là cái gì vậy? Tôi dám khẳng định, trong số bốn người chúng tôi, chưa có ai từng thấy cái xúc tu nào to đến như vậy, hoặc là... Đến cả nghe cũng chưa từng nghe thấy Vừa rồi tôi đã nhìn rất kỹ Thấy trên bề mặt những xúc tô Có rất nhiều những đường vân hình tròn Bên trên đó Chứa đầy những dịch nhầy màu xanh sẫm Trông tựa như là con run đất Anh gầy liền ngẩn lên Không biết đó là quái thú gì nữa Có điều tôi dám khẳng định Kích thước của nó vô cùng to lớn đó Một khi nó chui ra ngoài Chúng ta đừng hòng mà sống Nói đúng lắm Nhưng bây giờ chúng ta cần phải chạy trốn Tôn Kim Nguyên nói xong liền lập tức chạy tới chỗ cửa hang trên đỉnh đầu Sau đó nôn nóng vẫy tay gọi chúng tôi Tất cả lại đây giúp tôi Chúng ta phải mau chóng trèo lên trên Còn trần trừ thì e rằng là hỏng việc Chúng tôi lập tức hiểu ý liền vội vàng chạy đến bên cạnh cậu ta Anh gầy bảo Tôn Kim Nguyên cứ đứng tấn ở đó là được Tôn Kim Nguyên không hiểu ý Nhưng vẫn làm theo Anh gầy bảo Từ mượn lực từ đôi của cậu. Nhớ đừng vững vào đó. Chúng tôi lập tức hiểu ý của anh gầy. Anh ta muốn tìm một chỗ để mượn lực. Sau đó đạp chân vào mà nhảy lên. Với trình độ nhảy cao của anh gầy. Sau khi nhảy lên thì hoàn toàn có thể bám vào mép của cái hang tổ chim. Như vậy chúng tôi cũng đỡ phải gồng người chồng lên nhau. Hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn nhiều. chương 51 Đúng vào lúc này chuyện bất ngờ lại xuất hiện. Khi gầy chuẩn bị tung người lên thì một sợi dây thần buông xuống trên đỉnh đầu chúng tôi. Khi chúng tôi còn đang kinh ngạc thì một bóng người trượt xuống theo sợi dây thần. Còn chưa kịp hiểu ra là chuyện gì thì bóng người tung cước đá lăn tôn kim nguyên ra đất. Tôi đang định chạy lại đỡ cậu ta thì họng súng đen ngòm ngòm đã chĩa thẳng vào đầu của chúng tôi. Hơn nữa trên đó còn có lắp cả ống giảm thanh. Tôi ngẩn ngơ nhìn trước mặt, lập tức giữ nguyên tư thế. Không cả dám động đậy. Người này mặc một bộ đồ bó sát màu đen, mái tóc trắng như cước, trên mặt phủ đầy những nếp nhăn. Tôi đoán ít nhất lão cũng phải 60 tuổi. Có điều đôi mắt của lão thì cực kỳ sắc bén, hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác. Tôn Kim Nguyên đã bị lão già này đá trúng Khó khăn lắm mới bỏ dậy được. Lúc này, lão lớn tiếng quát. Không được động đậy. Bằng không, ta sẽ lây mạng người. Giọng của lão nghe cực kỳ cứng rắn, không giống như đang nói đùa một tí nào. Chỉ cần Tôn Kim Nguyên không nghe lời là tôi dám khẳng định trăm phần trăm, lão sẽ không do dự mà bóp cò. Tôn Kim Nguyên không đứng lên nổi nữa, ngồi vật ra đất. Nhưng cậu ta vừa mới liếc qua lão già kia thì đã không kìm được mà trợn tròn mắt há hốc mồm. Lắp bắp. Sư, sư, sư phụ, sao người lại tới đây? Người, người làm như vậy là có ý gì? Vừa nói, Tôn Kim Nguyên vừa chỉ tay về phía họng súng. Lão già này là sư phụ của Tôn Kim Nguyên, tại sao lão lại tới đây? Tôi bất giác tẩm thấy nghi ngờ, lão già cười lạnh. Được rồi, chuyện đã đến nước này, ta cũng không có dâu riêng người nữa. <cười> lão nói xong liền tránh ra, nhưng khẩu súng trong tay thì vẫn chỉa về phía mấy người chúng tôi, mãi đến khi đến bên cạnh cửa tử. Lão mới dừng lại Khoảnh khắc này trong đầu của tôi bỗng lé lên những hình ảnh Mới nhìn thấy Cách đây không lâu Tư thế đứng của lão già này bây giờ Còn có cả cái cửa ở sau lưng của lão Giống như bức tranh của triệu cơ Phải rồi Chính là như vậy Bóng đen mơ hồ đứng ở bên cạnh cửa Trong tay đang cầm cái gì đó Chỉa về phía bốn người chúng tôi Hóa ra chính là một khẩu súng lục Còn bóng đen đó chính là sư phụ của tôn kim nguyên Nghĩ đến đây, tôi muốn kêu lên thất thanh. Lão giả đó cười lạnh một tiếng, bắt đầu hồi tưởng lại chuyện xưa, đồng thời nhìn tôn kim nguyên bằng ánh mắt đầy ý vị. Hòn 40 năm trước, khi ấy ta còn rất trẻ, sau khi được nghe kể về truyền thuyết nuôi lương vương thì sư phụ hạ lệnh yêu cầu ta và sư huynh cùng đi tìm bảo vật trong truyền thuyết. Trời không phụ lòng ngồi, <cười> sau bao lần thất bại, bọn ta cũng tìm tìm được lăng mộ của Nguyên Lương Vương. Tuy ta và sư huynh đã trải qua không ít nguy hiểm, thiếu chút nữa còn chết ở trong mộ cổ, xong rốt cuộc vẫn có được thứ mình cần, đó là thần khí cháp phá lê và dạ minh châu. Nói đến đây, trong mắt bùng lên một tia giận dữ, lão già nghiến răng nghiến lợi, Có điều, sư huynh chẳng lớn hơn ta bao nhiêu mà lại được sư phụ thiền vị. Do đó chỉ cần y còn sống thì ta sẽ không bao giờ trở thành người kế thơ của sư phụ. Và lại, sư phụ cũng đã từng nói, chỉ cần sư huynh có thể mang về hai món thần khí đó là sẽ truyền ngôi lại cho y. Lá vừa nói, vừa đưa mắt nhìn về phía chúng tôi. Các người thường nghĩ mà xem, ta thân là sư đệ làm sao có thể cảm tâm nhưng ta không cảm tâm vỏ ích. bởi vì sư huynh võ nghệ cao cường dù ta có muốn giết thì cũng không giết được y lão già đó nở một nụ cười lạnh có điều trên đời này không gì là có thể tuyệt đối trên đường ta và sư huynh trở về thì trời đổ mưa lớn vậy là bọn ta phải vội vã đi tìm kiếm chỗ trú mưa không ngờ lại trùng hóp. Sư huynh nhất thời sơ ý đã trượt chân rơi vào hang động <cười> Ta xem thử thì thấy hang động này là rất sâu Nhìn không thấy đáy. Ta vốn định xem sư huynh đã bị ngã chết chưa Thì không ngờ có một con đại ưng bay ra làm ta sợ quá Tờ bỏ suy nghĩ này Ta nhủ thâm Đây là y trời Để ta phải ra tay Chỉ bằng hãy bỏ đi luôn là xong Để sư huynh dưới đó tự sinh tự diệt. Dù sao, hai môn bảo bối kia cũng đang ở trong tay ta. Nghe đến đây, trái tim của tôi như bị thứ gì đó đập mạnh, bởi câu chuyện này nó quá là quen thuộc. Chẳng phải chính là câu chuyện mà vị tiền bối sương khô Trương Duy Trí đã kể hay sao? Lão già trước mắt này không ai khác chính là Trương Duy Tín, sư đệ của Trương Duy Trí. Lúc này thì cả tôi, Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao đều không kìm được mà ngơ ngẩn. Một thoáng sau đó, Tôn Kim Nguyên trầm giọng Thật không ngờ, ẩn sư mà tôi vẫn luôn tín ngưỡng lại là hạng người tiểu nhân. Nếu như tôi đoán không nhầm, ông, ông không phải là trịnh nam thiên gì cả. Tên ông là Trương Duy Tín. Chẳng trách ông thường xuyên nhắc đến truyền thuyết lương vương trước mặt tôi. Hóa ra là ông cố ý nói cho tôi nghe, để tôi giúp ông đi tìm bảo vật. Trương Duy Tín lạnh lùng. Đúng vậy, có điều bây giờ thì đã quá muộn. Nếu như 40 năm trước ta thật sự có được hai món thần khí, thì sư huynh đã chết. Ta nhất định có thể trở thành người kế tục sư phụ. Nào ngờ thần khí ta vất vả trăm canh nghìn đáng lấy được chỉ là đồ giả. Kết quả là sư phụ nói ta muốn dùng thần khí giả để lừa gạt ông ta, tức giận trục xuất ta ra khỏi sư môn. Lúc đó, lão không can tâm trước thất bại, cho nên còn phải đến núi Lương Vương thật sự. Sau khi chui vào trong mộ, lão vô cùng ngạc nhiên, bởi vì không ngờ là ở đây có người. Đó là mấy trăm nô lệ, đều khiến cho lão kinh ngạc hơn là Lương Vương còn sống, vẫn luôn ở trong mộ. Khi đó, lão không dám tin. Có điều sự thật đã bày ra trước mắt, lão không tin không được. Sau đó, lão đóng giả làm nô lệ ngày ngày giúp lương vương xây dựng thiên cung. Sau ba ngày quan sát, rút cuộc đã làm rõ nguồn cơn, đồng thời còn phát hiện ra rất nhiều bí mật. Hóa ra Tráp Hà Lê và Dạ Minh Châu thật sự tồn tại, không chỉ có thể phát ra tia sáng chói mắt để đối phó với kẻ địch, còn có thể khống chế ý chí của người khác. Vừa nói lão vừa nhìn qua tôn kim nguyên. Vậy thật trên đời này làm gì có quỷ mẫu cổ. <cười> Cuốn sách đó chỉ là đồ giả mà ta dùng để gạt ngươi. Còn đám nô lệ kia chẳng qua. Là bị thần khí xóa đi tư tưởng cho nên mới biến thành bộ dạng như vậy. Tôn Kim Nguyên vẫn không an lòng. Vậy nói ra từ đầu là ông đã bày ra cạm bẫy chờ tôi chui vào. Trịnh Duy Tín khẽ gật đầu thản nhiên đông vạch nhưng ngươi không phải là người duy nhất chúng kế <cười> người từ từ nghe tất cả hết sau đó nhất định ngươi sẽ còn kinh ngạc hơn sẽ còn khâm phục sư phụ của ngươi hơn đó tôn kim nguyên phỉ một tiếng ông nói vậy là có ý gì trịnh duy tín đắc chí nói đơn giản thôi ở trong địa cung Ta chẳng mất bao nhiêu thời gian đã tìm được hang đa mà Nguyên Lương Vương cất giấu bảo vật. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ được là ở đó có lượng sức mạnh thần bí ngăn cản người ngoài. Chỉ có một mình Nguyên Lương Vương có thể ra vào tự do. Đã không thể lấy được thần khí thì ta tất nhiên là không cần ở lại thêm làm gì. Ta rời khỏi núi Lương Vương. Nhưng ta cũng không vì vậy mà bỏ cuộc. Ẩm thầm tìm kiếm phương pháp phá giải cấm chế của thần khí. Sau đó, lão thường xuyên đi lại trong nhân gian. Bề ngoài là một vị tiên sinh xem tướng hoặc là một thầy phong thủy. Kỳ thực là ngầm giò la tin đồn có liên quan đến hai món thần khí. Trùng hợp làm sao, một hôm lão giả làm thầy phong thủy đi tới tỉnh Giang Tô. Khi đi qua thành phố Cát An thì được ông chủ của một cửa hàng đồ cổ gọi lại. Ông ta nói ông ta họ Vương ở trong nhà có một đứa nhỏ đã đổ bệnh mấy ngày mời rất nhiều thầy thuốc mà vẫn không chữa khỏi. Ông ta hoài nghi đứa bé bị trúng tà muốn nhờ lão xem cho. Lão nghĩ người ta đã gọi mình lại vậy cứ xem một chút cũng tốt dù sao thì đối phương cũng là người có tiền chỉ cần giúp ắt sẽ kiếm chắc được. Sau khi đến nơi lão phát hiện Nhà người này âm khí rất nặng, nhất định là ở vùng đất cực âm. Nếu sống ở đó lâu dài, dễ bị đoạn tử tuyệt tôn. Chẳng trách đứa nhỏ, lại xảy ra chuyện như vậy. Tất cả đều là bởi vì mảnh đất ấy mà ra. Hơn nữa, ở ngoài sân còn có hai cây hòe lớn, lại càng làm cho âm khí thêm nặng. Bởi lẽ cây hòe còn có tên khác, gọi là mộc quỷ. Vốn đã có tính âm nhu, cho nên mới nói ông ta hãy thay đổi hướng nhìn ở cửa chính, để ngôi nhà này có thể hấp thu nhiều dương khí một chút. Còn hai cây hòe thì lên lựa ngày mà chặt đi, như thế đứa nhỏ sẽ không sao nữa. Câu chuyện này tôi đã từng nghe một lần, chính là câu chuyện của Vương Tiên Giao khi còn nhỏ. Khi đó cô nàng mắc bệnh nặng, may mà được thầy phong thủy cứu chữa. Chẳng ngờ thầy phong thủy đó lại chính là Trịnh Duy Tín Việc này quá đổi trùng hợp Toàn thân của Vương Tiên Giao run rẩy lầy bày. Rõ ràng là cô cũng không ngờ Người từng cứu mạng mình lại chính là Trịnh Duy Tín Cô nhìn chầm chầm vào Trịnh Duy Tín Một hồi lâu mới lắp bắp Hóa ra Người cứu tôi năm xưa là ông Trịnh Duy Tín cười đắc chí Nói với Vương Tiên Giao Là ta Có điều ta cũng cần phải cảm ơn cô Vì sau khi cô khỏi bệnh, ông nội của cô không những trả ta món tiền lớn mà còn tăng ta một cuốn cổ thư. Lúc đó, ông nội của tiên giao nói là giữ lại cuốn sách cũng vô dụng bởi vì nội dung toàn là những chuyện thần tiên ma quái. Nhưng đó cũng chính là cuốn sách khiến cho lão nhìn được hy vọng của cả đời mình. Bởi vì bên trong có ghi lại biện pháp phá giải cấm chế của Cháp Pha Lê và Giả Minh Châu. Ngoài ra còn có những đoạn thần chú. Những đoạn giải thích chi tiết về trận pháp. Lão chỉ tay vào vương tiên giao. Trong khi xem bệnh cho người, ta đã phát hiện trên người người có vết bớt cố quái. Ta biết ngay, người chính là một trong ba người cần tập hợp để pha giải cấm chế trong sách đã nói. Chỉ có điều có một mình ngươi thì chưa đủ, cho nên ta cần tìm hai người còn lại. Nhưng ta không ngờ là sau một phen tìm kiếm kéo dài mười mấy năm. Có điều cũng còn may. Ta đã tìm được người thứ hai có vết bớt đặc biệt. Người đó chính là ngươi. Lão nói. Rồi nhìn qua tôn kim nguyên. Kỳ thực. Một ngày trước khi cứu tôn kim nguyên. Lão đã phát hiện ra vết bớt đặc biệt trong tay của tôn kim nguyên. Lúc đó. Tôn Kim Nguyên trẻ tuổi lông bông đánh nhau với người ta ở trong quán ăn. Lão vốn dĩ chỉ ngồi xem náo nhiệt, không ngờ lại phát hiện ra vết bớt. Lão nghĩ ra một kế, khiến cho Kim Nguyên cắn câu. Kể đến đây, trịnh duy tín không kìm được mà cười vang đắc chí Kỳ thực, Tôn Kim Nguyên tính cách bốc đồng, nhưng rất ít khi đánh nhau với người ta. Đặc biệt là sau khi bước chân ra ngoài xã hội, không vì điều gì khác, bởi cậu ta rất phóng khoáng. Đi đến đâu là có thể kết bạn đến đó, chẳng kết oán với ai bao giờ. Có điều bây giờ suy nghĩ lại, hình như mấy năm trước, Tôn Kim Nguyên có kể với tôi rằng là có một lần cậu ta đã từng đánh nhau với ba thằng lưu manh. Còn nhớ khi đó, cậu ta nói mình vì chuyện Vương Tiên Giao kết hôn với người ta, mà tâm trạng buồn bực không vui suốt một thời gian dài lúc nào cũng uống rượu cho đến say bế tể Một ngày cậu ta uống rượu trong quán... Ba người phía bên đối phương cũng vừa vào Thế rồi hai bên Chỉ vì một câu nói không hợp Mà xông vào đánh nhau sống chết Kết quả Tôn Kim Nguyên một trọi ba Mà vẫn thắng Có điều sau này trở thành vốn liếng Để cậu ta khoác lác Trận đánh nhau của Tôn Kim Nguyên Có thể nói là hoàn toàn Vì vương tiên giao Tôi cũng từng kể cho tiên giao nghe việc này Cô nàng nghe xong thì cảm động Nhưng biết làm sao Khi đó cô ta đã là vợ của người ta Cho nên cũng chỉ có thể gọi điện Cho Tôn Kim Nguyên ngay trong ngày hôm đó Khuyên Tôn Kim Nguyên đừng suy nghĩ nhiều Hôm nay Chuyện cũ đừng nhắc lại Khuôn mặt của Tôn Kim Nguyên đỏ bừng như đít khỉ Đến cả mắt cũng chẳng dám nhìn về phía Vương Tiên Giao Trường 52 Có điều Vương Tiên Giao cũng không khá hơn là mấy Bộ dáng hết sức ngượng ngùng Vội vàng ngoảnh mặt qua một bên Ở lúc này Tôn Kim Nguyên mới nhìn qua phía Trịnh Duy Tín trả lời chất vấn. Cho nên sau đó, ông một mực đi theo tôi. Cuối cùng ông ra tay cứu tôi đúng không? Trịnh Duy Tín nghe vậy lắc đầu hờ hững. <cười> ngươi đúng là quá nghỉ thơ đó. Kỳ thực tối hôm đó, ngươi không hề gặp ma chẳng qua là chỉ lọt vào một trận pháp đơn giản mà ta cố ý bày ra thôi. Sau đó chờ đến khi người cùng đường ta mới hiện thân cứu người, nói người đã gặp ma. Kết quả người cảm kích tột cùng nhất định đòi bái ta làm thầy. Ta thay thế thì đành vờ nhận người làm đồ đệ. Kỳ thực tất thảy đều là vì vết bớt trên tay người. Về sau ngươi môi gan móc ruột kể lại với ta chuyện mấy mười năm trước ngươi từng tới nuôi lương vương. Còn nhìn thấy di cốt của sư huynh ta nữa. May mà ta khi đó không nói cho người biết tên thật. Chỉ tùy tiện bịa ra một cái tên giả. Bằng không chỉ là ngươi đã nhận ra thân phận của ta rồi. Nhưng những điều đó không phải là trọng điểm. Mai tới khi nghe người nói trên người ngươi... Và hai người bạn học khác đều có một vết bớt đặc biệt Ta mới chấn động tột cùng Sau đó thì mừng rỡ đến nỗi cả đêm không ăn không ngủ Chẳng thiết ăn uống gì Bởi lẽ ta rốt cuộc đã tìm được đủ ba người có vết bớt đặc biệt Tất cả những điều này cứ như là ốc trời định sẵn vậy Không ngờ Ba người có chung sứ mệnh lại quen biết nhau tưởng sâu, Cho nên ta lợi dụng người Cô ý nói cho người biết trước kia ta là dân trộm mộ Khiến ngươi sinh lòng tò bò về những ngôi mộ cổ, khơi lên lòng tham của ngươi. Làm ngươi muốn rút mình ra cũng chẳng được. Vậy sau ngươi quả nhiên trúng theo kế hoạch của ta, cùng các bạn học của ngươi trở lại nơi này. Còn ta thì đã tới đây trước để chờ các ngươi. Hơn nữa còn an bài sẵn tất thảy mọi thứ chú đạo. Nói tới đây, Trịnh Duy Tín mỉm cười nhìn về phía anh gầy. Anh gầy nãy giờ đều chẳng nói năng gì, cũng không hành động gì. Nhưng sắc mặt của anh đã trở nên tái nhợt. Đầu cúi thấp dường như đang sợ hãi điều gì đó. Phải rồi, anh gầy xưa nay vẫn luôn cẩn thận, nhất định là đang lo lắng. Những xúc tu ở trong cửa đá lại một lần nữa thò ra. Do đó mới muốn mau chóng rời khỏi đây. Nhưng lại bị đối phương dùng súng khống chế cho nên mới nôn nóng đến nỗi như vậy. Không rõ con súc sinh đó sau khi ăn thịt lương vương xong. Thì đã no hay chưa Còn nếu như chưa no thì lát nữa nhất định Nó sẽ còn thỏ ra bắt người nữa Tôi bắt giác có chút lo âu Nói với trịnh duy tín Bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này Vừa nói tôi vừa chỉ vào cánh cửa đá Bên trong đó có một con quái vật Bất kỳ lúc nào cũng có thể chui ra tấn công chúng ta Có chuyện gì Cứ trở ra ngoài rồi nói Trịnh duy tín cười lạnh Nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường Nhóc con Người mới bao nhiêu tuổi chứ? lẽ dám lừa gái ta sao? Ở trong mộ lương vương này, chỗ nào có cơ quan, chỗ nào có lối đi bí mật, chỗ nào có dã thú. Ta đều nắm như trong lòng bàn tay. Người nghĩ người có thể lừa được ta sao? Ta cũng không định để cho các người sống sót rời khỏi đây đâu. Tôi không ngờ trịnh duy tín lại có tính đa nghi như vậy. Hoàn toàn coi lòng tốt của tôi là lời nói dối. Tuy tôi không muốn giải thích với lão, nhưng nhìn sắc mặt của lão lạnh tanh thế kia, e rằng nếu như tôi nói nhiều, lão nhất định sẽ không chút do dự mà nổ súng. Thế là tôi đành im mệt. Lúc này, Vương Tiên Giao chợt hỏi Trịnh Duy Tín. Thì ra là vậy. Nói như vậy, cảnh nấp ở chỗ kín, ném quả nổ về phía chúng tôi chính là ông. Trịnh Duy Tín cười khùng khục. Sau một hồi, mới gật đầu. Không sai. Mà không chỉ có nhiều vậy. Người khiến đầu gối người trung độc cũng là ta Người khiến toàn bộ cấm địa sụp đổ vẫn là ta Mà cuối cùng đưa các người xuống suối vàng cũng sẽ là ta Vương Tiên Giao kinh hãi Nhìn Trịnh Duy Tín bằng một ánh mắt không thể tin nổi Ông nói gì? Việc tôi chúng độc cũng là do ông Trịnh Duy Tín đắc chí Đúng vậy Ta là người đã khiến đầu gối người trung độc Vì khi đó các người muốn chạy trốn Nếu các người chạy trốn thành công kế hoạch mà ta khổ công sắp đặt mấy mươi, mươi năm chẳng phải là đổ sông đổ bể hay sao. Do đó ta đã thả ra một con quá phụ đen. Vì ta biết trên người người có ngọc thị độc mà sư huynh để lại. Cho dù có trúng độc thì cũng không chết được. Tôn Kim Nguyên kích động. Vậy, ông ném cháy lộ cũng là vì muốn ngăn chúng tôi chạy trốn sao? Trịnh Duy Tín gật gù Là nguyên nhân đó Nhưng các ngươi lại không biết tốt xấu Còn muốn đánh len ta Hết cách Ta đánh cho nổ sập đường hầm Khiến các người hết hy vọng chạy chốt Thế nhưng tôi vẫn còn một vài chuyện chưa hiểu Cho dù trịnh duy Tiến có chặn đứng đường ra của chúng tôi Thì làm sao có thể xác định được rằng Chúng tôi có thể thuận lợi Đến được cấm địa Lẽ nào trong chuyện này còn có ẩn tình nào khác Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Không thể như thế Tất cả các cơ quan và cửa ngầm đều là do chúng tôi tự tìm được, hơn nữa còn phải hao tốn rất nhiều công sức, không hề có sự giúp đỡ nào cả. Ngoài ra từ đầu đến cuối, chúng tôi chỉ muốn tìm kiếm cửa ra, tấm địa đó chẳng qua là vô ý xông vào mà thôi. Còn nữa, lỡ như chúng tôi nửa đường bị Nguyên Lương Vương giết chết thì sao? Một khi chuyện này xảy ra thì kế hoạch của Trịnh Duy Tín chẳng phải là sẽ đổ sông đổ bể không đúng. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nhất định là hắn đã dùng cách gì đó Để dẫn chúng tôi tới cấm địa Tôi gần giọng hỏi Trịnh Duy Tín Ông dựa vào đâu Mà có thể khẳng định chúng tôi nhất định sẽ đến cấm địa Có phải là ông giờ trò hay không Trịnh Duy Tín cười đầy vẻ thích chí <cười> Chuyện này phải cảm ơn A Thành rồi A Thành là ai Trịnh Duy Tiến đưa tay chỉ về phía anh gầy. Anh gầy bây giờ toàn thân run dậy, cái đầu lại càng cúi thấp hơn, hoàn toàn không dám nhìn chúng tôi. Anh, anh gầy là A Thanh, tức là anh gầy và trịnh Duy Tiến là đồng bọn. Tôi không dám tin vào điều này, bây giờ cả tôi, Vương Tên Giao và Tôn Kim Nguyên đều ngần ngơ nhìn anh gầy. Rất muốn hỏi anh ta chuyện này là sao, hy vọng anh ta có thể giải thích, thế nhưng lời ra đến miệng lại chẳng thể nào nói ra được. Trịnh Duy Tín vẫy tay với anh gầy. À thà anh, mau ra đây, chú đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Anh gầy chậm rãi ngẩng đầu nhìn ba người chúng tôi bằng ánh mắt ấy náy nhưng cũng không đi tới bên cạnh Trịnh Duy Tín. Lạnh lùng nói với lão. Chúng ta đã nói trước với nhau rồi. Chỉ cần lấy được hai thứ đó là đủ. Sao còn phải nói hết mọi chuyện ra như vậy? Tuy ba chúng tôi đều không muốn tin... Anh gầy là A Thành, nhưng bây giờ anh đã nói rõ, chẳng khác nào thừa nhận với Trịnh Duy Tín là đồng bọn. Tôi, Tôn Kim Nguyên và cả Vương Tiên Giao đều không kìm được trợn mắt há mồm nhìn anh, trong lòng trào răng muôn vàn cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Tôn Kim Nguyên chỉ tay vào Trịnh Duy Tín, lạnh lùng. Anh thật sự là đồng bọn của lão ta sao? Anh gầy không đáp, chỉ khẽ gật đầu lúng túng. Tôn Kim Nguyên thấy anh gầy đã thừa nhận thì vô cùng giận dữ, không kìm được lớn tiếng mắng. Khốn kiếp, chúng tôi coi anh là huynh đệ, không ngờ anh để lừa chúng tôi. Nói rồi dơ nắm đấm, làm bộ định đánh anh gầy. Trịnh Duy Tín hờ nhẹ khẩu súng trong tay giận dữ quát Tôn Kim Nguyên. Ngươi mà dám làm bỏ, <cười> ta sẽ không ngại tiễn người lên được đâu. Tôn Kim Nguyên không thể phát tác, đành cố nén cân giận, đứng im một chỗ. Nhưng cặp mắt thì tràn đầy lửa giận, vẫn nhìn chằm chằm vào anh gầy. Vương Tiên Giao, cười lạnh một tiếng, quay sang hỏi Trịnh Duy Tín. Ông quả đúng là đam hưu túc chí. Nhưng tôi vẫn còn chuyện chưa hiểu. Tại sao ông có thể tính chuẩn được là tôi và A Thành sẽ bị nhốt trong chung một phòng giam? Tôi nhớ là trong địa lao có bốn phòng cơ mà. Trịnh Duy Tín đáp. Chuyện này thì đơn giản thôi. Bởi vì ta dám chắc có thể khiến ba người các ngươi bị nhốt vào địa lao. vậy cho nên đã cho a thành lẻn vào trong địa lao trước các ngươi một ngày, nấp vào chỗ kín, chờ các ngươi tới là sẽ giả bộ vô tình gặp mặt. tôn kim nguyên giận dữ, mẹ kiếp! cho dù là hắn có lẻn vào địa lao trước một ngày, thì cũng không thể tính trước là một tôi bị nhốt vào phòng nào chứ. Nghe vậy, Trịnh Duy Tín không kìm được, cất tiếng cười vang. Đừng có nói ngốc nghếch nữa, A Thành biết xúc cốt công, có thể đi lại tự do trước các phòng giam. Vậy nên, bất kể là các người bị nhốt ở phòng giam nào, thì y vẫn có thể tới gặp các người được cả. Tôi vô cùng ngạc nhiên, xúc cốt công, đó không phải chỉ là một môn công phu chỉ có trong phim ảnh hay sao? Lẽ nào trên đời này thật sự tồn tại bản lĩnh như vậy? Xem ra sự hiểu biết của tôi về thế giới quả thực là quá ít ỏi. Thấy mấy người này chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào anh gầy, vẻ kinh ngạc không thôi, Trịnh Duy Tín lại nói: "Đầu đuôi mọi việc cực kỳ đơn giản, để ta nói hết với các người, Kéo không các ngươi lại làm quỷ hồ đồ." Thực ra, lão với A Thành đã tới địa cùng mấy lần rồi. Bọn họ không biết rõ nhược điểm của các sắc chết biết đi Bọn họ còn nắm được cả quy luật Đi lại của Nguyên Lương Vương A Thành mới có thể thuận lợi lẻn vào địa lao Sau đó ba người chúng tôi tới A Thành bắt đầu thực hiện nhiệm vụ Đó là đưa mọi người tới cấm địa Khi mọi người từ chỗ cúng tế chạy ra Trong lòng đã nảy sinh ý niệm chạy trốn Mà A Thành thì không tiện ra mặt can ngăn Vậy là lão đành cho nổ sập đường hầm Khiến cho chúng tôi phải quay về tất cả cơ quan cửa ngầm ở đây lão và a thành kỳ thực đều đã biết, thế nên chúng tôi đã được a thành từng bước từng bước đưa đến cấm địa. tôn kim nguyên nghe đến đây tức tối, chừng mắt mắng anh gầy, giỏi lắm, người đúng là giỏi diễn kịch. cơ quan trên chiếc lòng ỉ là bạc vàng dòng đó là người cố ý để cho ta tìm được. chẳng trách khi đó người không hề nóng vội, để mặc cho ta làm bừa, hóa ra mọi chuyện đều nằm trong tầm khống chế của ngươi. bất kể tôn kim nguyên diễu cợt như thế nào. Anh gầy từ đầu đến cuối đều không đáp lại Chỉ không ngớt thở dài Đầy vẻ cay đắng Vương tiền giáo cũng không kìm được Mà hỏi Lúc ở thiên cung Anh đã để cho tôn kim nguyên mở cỗ quan tài pha lê Có phải là anh muốn thừa dịp chúng tôi bị cỗ quan tài đó thu hút Để đi mở một cơ quan khác Chắc hẳn Đó là một cơ quan cực kỳ kín đáo Nếu như anh mở nó ra ngay trước mặt chúng tôi Thì sẽ khiến chúng tôi nghi ngờ Cho nên anh mới tách khỏi chúng tôi như vậy Anh gầy rốt cuộc không chịu nổi nữa Bèn hờ hững đáp lại tên giao Cô nói đúng Có điều hiện tại tôi ngàn vạn lần không ngờ được Thứ nào mà trong quan tài đó Lại là một con hắc hùng. Khi cô đến tìm tôi cầu cứu Tôi vừa mới bỏ ra trong Cửa vào cấm địa Vẫn còn may Cô không khả nghi Trịnh Duy Tín lại lên tiếng Kỳ thực về sao A Thành gọi các ngươi xuống địa Lao cũng là có nguyên nhân bởi vì khi đó ta cũng có mặt chờ sau khi ba người các ngươi xuống địa lao cả rồi ta và a thành đều hợp sức giết chết còn hắc hùng kề sau đó thì thương lượng kế hoạch bước tiếp theo chúng ta chỉ là không ngờ nổi chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi a thành đã thay đổi cho nên mềm lòng bảo không giết các ngươi có nói chỉ cần lấy được hai món đồ kia là được Khi ấy, tuy ta rất tức giận, nhưng vẫn phải giả và đồng ý, bởi vì ta không muốn vào thời sắc cuối cùng lại xảy ra biến cố gì. Nói đến đây, khuôn mặt giả nua của trịnh duy tín trở nên âm u, láo lạnh lùng nhìn anh gầy. Về sau, ngươi thuận lợi phá được sức mạnh của cấm chế, lấy được chắp pha lê và dạ minh châu. Vốn dị theo kế hoạch, A thành nhân lúc hỗn loạn sẽ lấy chắp pha lê và dạ minh châu tờ tay của các ngươi. Sau đó nhanh chóng trở lại bên cạnh ta Rồi ta sẽ cho nổ hết toàn bộ hàng đá Như vậy các ngươi và đám nguyên lương vương sẽ biến mất khỏi thế gian Bí mật của ta sẽ không ai phát hiện Chẳng ngờ A Thành vì cứu các ngươi mà lại bị trọng thương Trịnh Duy Tiến chỉ tay vào tôn kim nguyên Ta biết Chỉ dựa vào ba người các ngươi thì tuyệt đối không phải là đối thủ của nguyên lương vương Mà ta lại sợ A Thành có bề gì Đành châm ngòi quả nổ thu hút sự chú ý của nguyên lương vương về phía ta. Chỉ là ta không ngờ lòng núi này lại sụp đổ ghê gớm như vậy, khiến các ngươi rơi vào trong khe nứt. Ta vốn định theo các ngươi xuống dưới, không ngờ khe nứt lại bị lấp đi. hết cách, ta đánh quay về theo đường cũ, đồng thời trở lại chỗ cửa ra duy nhất cho các ngươi. Nói như vậy, thì anh gầy và trịnh duy tím Không hoàn toàn giống nhau. Bởi vì anh ta vẫn còn có lương chi. Tôi nhớ tới một việc. Tôi hỏi anh gầy. Lúc trước, anh yêu cầu chúng tôi bán chắp pha lê và dạ minh châu cho anh. Kỳ thực là để cứu mạng chúng tôi phải không? Anh gầy không trả lời. Nhưng tôi có thể nhìn ra tâm trạng của anh lúc này không hề dễ chịu. Có lẽ vì bốn người chúng tôi đã ở bên nhau suốt những ngày vừa qua. Lại cùng vượt qua sinh tử. Do đó giữa hai bên... Đã nảy sinh một thứ tình cảm khó Mà diễn tả được bằng lời Trái tim của anh gầy cũng vì vậy mà dao độc Không muốn ra tay tàn độc với chúng tôi Tôi thầm cảm thán Sự vô thường của vận mệnh Tôi chưa từng nghĩ chuyến du lịch đơn giản 15 năm trước lại gây ra nhiều sóng gió như vậy Dường như ngay từ ngày tôi Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao Tể tự với nhau Ở lương Vương Sơn của 15 năm trước Tất cả mọi sự đã an bài Và chúng tôi chẳng có lựa chọn nào Cuối cùng Đã cất bước đi trên con đường mà mình nhất định phải đi Tôi cũng cảm thán Trước sự xấu xí của tính cách con người Nếu bây giờ bạn hỏi tôi trên đời này thứ gì là đáng sợ nhất Tôi hoàn toàn có thể nói với bạn rằng đó chính là nhân tâm Sự đáng sợ của lòng người không phải ở chỗ nó tàn độc biết bao nhiêu Mà là ở chỗ nó rất giỏi giấu giếm, giỏi ngụy trang Thậm chí ngay đến cả bản thân Chẳng biết nó nghĩ cái gì Nó giống như là Tết trời tháng 6 vậy Nói thay đổi là thay đổi Làm cho người ta thật sự là Không thể nắm bắt được chương 53 Kết cục Được rồi Bây giờ các người đã biết hết mọi chuyện Cũng đến lúc phải lên được Nói xong Trịnh Duy Tín tay phải cầm súng Chỉ vào Tôn Kim Nguyên cởi lạnh Đồ như ngoan Người đã giúp viên sư không ít chuyện Ta sẽ để người chết một cách xa khoai Trịnh Duy Tín Định giết Tôn Kim Nguyên Tôi và Vương Tiên Giao không thể chơ mắt nhìn Nhưng hai chúng tôi còn chưa kịp có hành động gì Thì Trịnh Duy Tín Lại chĩa họng súng bởi phía tôi Lạnh lùng Đừng có làm bò Cũng đừng có nôn nóng Từng người từng người bột Cuối cùng các người sẽ được đoàn tụ với nhau Anh gầy lại nói Anh không thể giết bọn họ được Bọn họ đã đồng ý Giao thần khí ra rồi Việc gì còn lạm sát người vô tội Tôn Kim Nguyên và Vâng Tiên Giao Đều hết sức ngạc nhiên Không ngờ lúc này rồi Mà anh gầy lại còn cất lời cầu xin giúp chúng tôi Trịnh Duy Tín lạnh lùng nói Chú thể hiểu gì Người làm đại sự cần thiết phải dùng thủ đoạn tàn độc. Mà bọn chúng lại biết quá nhiều thứ. <cười> Nhất định phải giết khẩu. Đoạn lão nhìn qua tôn kim nguyên. Đồ như ngoan. vi sư tiến người lên đường. Dứt lời không do dự. Mà bóp cò khẩu súng trong tay. Đúng vào lúc tiếng súng vang lên thì anh gầy đột nhiên nhào tới. Đẩy ngã tôn kim nguyên xuống đất. Có điều cũng vì vậy mà anh trúng đạn. Trong khoảnh khắc đó. Thời gian như ngừng trôi, tất cả mọi người không nói năng gì. Trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, cặp mắt lặng lẽ dõi nhìn tất thầy. Không lâu sau, anh gầy phun ra một búng máu tươi. Mặt mày nhăn nhó nói với tôn kim nguyên, đang nằm ở dưới người mình. Người anh em, xin lỗi. Hy vọng, hy vọng cậu có thể... Cậu có thể tha thứ cho, cho. Chữ tôi còn chưa kịp nói ra, thì miệng của anh gầy đã rôn lên bẩn bật, sau đó vĩnh viễn nhắm đôi mắt lại. Cố như vậy mà qua đời. Tôn Kim Nguyên như vừa tròn tỉnh khỏi giấc mộng, nước mắt tuôn rơi. Cậu ta lay mạnh lên bờ vai của anh gầy. Anh gầy, anh gầy, anh đừng có dọa tôi. Lão tổ tôi tha thứ cho anh. Anh mau nói gì đó đi, anh không thể chết như vậy. Tôi còn chưa đưa anh về quê tôi tan gái mà. Anh không thể khiến tôi nói lời mà không giữ lời được. Đến đây Tôn Kim Nguyên gạo khóc thảm thiết. Cứ thế ôm thật chặt lấy anh gầy trong lòng. Trong lòng trào lên một nỗi thương tâm tột độ. Chẳng khác nào biến thành một người mất hồn. Thấy phát súng mình bắn trúng vào anh gầy. Trịnh Duy Tiến ngẩn ra. Sau đó không ngờ cũng tuôn rơi lật dòng lệ. Thật không ngờ một người lòng dạ tàn độc như lão. Mà cũng có lúc thương tâm vì người khác có điều tôi cũng chỉ thấy những giọt nước mắt của lão đầy giả tạo trong lòng chỉ hận không thể ăn thịt lão này tại chỗ thế nhưng tôi đã lầm nước mắt của Trịnh duy tính thật sự là từ từ trong tâm khảm chảy ra chỉ nghe lão nhìn anh gầy mà hét lớn em trai không thể chết như vậy được sau đó liền bật khóc nức nở nghe thấy thế chúng tôi xưởng người Không ngờ anh gầy lại là em trai của Trịnh Duy Tín. Chẳng trách lão lại thương tâm đến như thế. Lão không ngờ mình đã lỡ tay bắn chết em mình. Cũng chính vì vậy, Trịnh Duy Tín lại càng trở nên đen cuồng. Đột ngột vung tay đoạt lấy cái ba lô leo núi trong tay của Vương Tiên Giao. Sau đó lui sang một bên. Lão lạnh lùng nhìn chúng tôi, nghiến răng nghiến lợi. Các người đã hại chết em ta. Ta nhất định phải khiến cho các người không được chết tốt đẹp. Ta nhất định phải đưa các người xuống dưới đó với em ta. Trịnh Duy Tín nói xong, liền dơ khẩu súng trong tay, định bắn chúng tôi. Nhưng cổ nhân nói, không sai, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Lão rốt cuộc chẳng thể đạt ý đồ, đúng lúc này mười mấy cái xúc tu khổng lồ đột nhiên thỏ ra từ trong cái cửa đá. Trịnh Duy Tín không ngờ, đằng sau lưng của mình lại có điều cổ quái như vậy còn trước khi phản ứng thì đã bị quấn chặt lấy lão không cam tâm sao sao lại như vậy đây đây đây là cái gì chẳng bao lâu sau chỉ thấy những tiếng gào thét thân thể của Trịnh duy tín đã bị lôi tuột vào bên trong mười mấy cái xúc tu đã bao phủ lấy lão đám xúc tu dường như vẫn còn chưa bị chịu rụt lại vẫn còn dừng ở đó như đang chờ đợi nó cứ nhấp nhô thủ thọ ở trong bóng tối của hang đá Tôi và Vương Tiên Giao đều kinh hãi Vội vàng dìu Tôn Kim Nguyên đang thương tâm Tránh tới một góc của gian phòng đá Nhìn chằm chằm vào đám xúc tu Đề phòng chúng đột ngột tấn công Cũng mày đám xúc tu kia Chỉ dừng lại một lát Rồi rụt về Chính vào lúc này Tôn Kim Nguyên giống như đã nổi điên Bất chấp nguy hiểm Lao tới trước thi thể của anh gầy Đỡ thi thể của anh dày gầy dậy Miệng không ngừng lầm bẩm Người anh em tôi đã hiểu lòng anh rồi Tôi đã hiểu lòng anh rồi Vương tiên giáo cất lời khuyên nhủ Kim Nguyên Không còn thời gian nữa Không biết chừng cột quái vật Bao giờ lại tiếp tục thò ra Chúng ta mau mau rời khỏi đây Tôn Kim Nguyên vốn là người rất trọng tình nghĩa Anh gầy vì đỡ đạn cho cậu ta mà chết Do đó Cậu ta vô cùng thương tâm Thực sự không muốn để thi thể của anh gầy ở lại Vương Tiên Giao tiếp tục khuyên Tiêm Nguyên Tôi biết là cậu rất buồn Chúng tôi kỳ thực cũng vậy Nhưng chúng ta không thể nào chết ở đây được Chính vào lúc này Động tĩnh ở bên trong ô cửa đá càng lúc càng lớn Như thể có vô số con tuấn mã Đang chạy như bay ở trong đó Thế đó một luồng sáng màu trắng trói mắt Từ bên trong chiếu ra Thoạt trông vô cùng quen thuộc Khỏi cần nghĩ Là từ chiếc cháp pha lê và Dạ Minh Châu Tôn Kim Nguyên thấy tình thế nguy cấp Cũng không muốn làm liên lụy tới mọi người Bè nói tôi và Tiên Giao đi trước Cậu ta sẽ theo sau ngay Ba người chúng tôi trước giờ chưa từng có quy tắc là ai trước ai sau Tôn Kim Nguyên đã không chịu đi Tôi và Vương Tiên Giao không thể rời đi được Tôn Kim Nguyên không nói gì Chỉ ôm thi thể của anh gầy về phía trước Đến chỗ thi hài của Trương Duy Trí Thì mới dừng lại Cậu ta đặt thi thể của anh gầy xuống bên cạnh Thi hài của Trương Duy Trí Lặng lẽ quỷ xuống Tôi và Vương Tiên Giao cùng đi đến bên cạnh Tôn Kim Nguyên Rồi cũng giống như cậu ta quỳ xuống trước thi thể của anh gầy Tôn Kim Nguyên lấy một bao thuốc lá Rút ra ba điếu châm lửa đặt xuống Trước thi thể của anh gầy Rồi cũng tự châm cho mình một điếu Cứ như vậy quỳ trước thi thể của anh gầy Mà hút thuốc Sau khi hút xong điếu thuốc, tôn kim nguyên buồn bã, hòm người váy lại anh gầy ba cái Rồi lại tháo chiếc bùa mô kim vốn đeo ở trên cổ xuống, đặt lên di cốt của trương duy trí Tôi và Vương Tiên Giao làm theo Lấy bùa mô kim, Ngọc Văn Hương Bởi vì những món đồ này không phải là của chúng tôi, cho nên để đi theo chủ nhân của chúng là tốt nhất Lúc này con quái vật ở bên trong, không biết bị làm sao, bỗng nhiên gào lên, âm thanh vô cùng đáng sợ, tựa như là chính tiếng chuột kêu, tiếng trẻ con khóc. Cùng lúc ấy luồng sáng, chiếu ra từ Cháp Pha Lê và Dạ Minh Châu, lại càng thêm rực rỡ. Cứ như thể là một ngọn lửa nóng bỏng từ bên trong phun ra, sau đó toàn bộ địa công rung lên dữ dội, không khác gì động đất cả. Ba người chúng tôi không dám dừng lại thêm một giây một phút, vội vàng túm sợi dây thần mà trịnh duy tím đã buông xuống. Dốc hết sức mình, leo lên, dọc đường vách xung quanh liên tục có đất đá rơi xuống. Cái hang này có lẽ sắp sập đến nơi. Sau khi chúng tôi bỏ ra từ trong hang, trời còn chưa sáng hẳn, đằng đông chỉ có những tia sáng lờ mờ. Nhưng bình minh cũng sắp đến. Không bao lâu sau hang động chúng tôi vừa bỏ ra khỏi đã bị lấp kín cơn rung lắc vẫn chưa dừng lại tôn kim nguyên thấy tình hình có vẻ không ổn thì hét lên mau chạy đi bởi vì toàn bộ lương vương sơn sắp sụp đến nơi rồi ba người chúng tôi dốc hết sức mà chạy thẳng về phía trước không rõ là chạy được bao lâu nhưng ít nhất cũng phải được hai cây số tôn kim nguyên rõ ràng là chạy nhanh nhất phát hiện ở phía trước mặt có một sườn núi thấp bèn bảo chúng tôi chạy qua bên đó rằng những nơi có địa thế cao thì sẽ ít bị ảnh hưởng của động đất. Sau khi chạy đến sườn núi, chúng tôi tựa như đã kiệt sức, không chạy tiếp được nữa. Ba người chúng tôi nằm ngựa trên mặt đất thở dốc không ngừng. Cho đến khi trời sáng hẳn, ánh dương đầu tiên dọi xuống, vừa ấm áp lại vừa thoải mái. Chúng tôi rốt cuộc đã được trở lại mặt đất, rốt cuộc đã thấy được thế giới ở bên ngoài. Cần rung lắc kéo dài hơn một tiếng đồng hồ mới từ từ dừng lại. Chúng tôi đứng ở trên sườn núi, ngẩn người nhìn về phía lương Vương Sơn. Nhưng vào lúc này thì làm gì còn lương Vương Sơn nữa. Tất cả đều đã bị chôn vùi dưới lòng đất, chỉ còn chóp núi là vẫn lộ ra ở bên ngoài. Mọi chuyện như mộng như ảo xuất hiện, tôi chẳng thể nào nghi ngờ được. Chúng tôi chỉ vừa gặp là một cơn ác mộng, tất thảy, đều là mơ mơ hồ hồ. Tự đáy lòng, tôi không kìm được thầm cảm thán, đúng là nhân sinh như mộng. Sau khi tỉnh giấc, mọi điều trong mộng sẽ bằng không. Đọng lại cuối cùng vẫn là câu nói, vạn sự chớ cưỡng cầu, cưỡng cầu tất hận. Năm năm sau, tôi ngồi trước máy tính xem một cuốn sách, có tên gọi là chuyện cũ của tôi. Tác giả của cuốn sách không ai khác chính là bản thân tôi. Điện thoại của tôi đột ngột đổ chuông, tôi tiện tay ấn nút. Alo, ai vậy? Người đầu dây bên kia Dường như rất hưng phấn Nói như hét lên với tôi Vân Sơn, Vân Sơn ấy là tôi đây Tháng sau tôi và tiên giao kết hôn Đến lúc đó nhất định là cậu phải đến uống rượu mừng Hóa ra Là điện thoại của Tôn Kim Nguyên gọi tới Khi đó tôi bất giác Ngẩn người Đã 5 năm rồi giúp của cậu ta đã cưa đổ được tiên giao Tôi cười nói Ây, các người giỏi lắm. Dù cục đã thoát khỏi kiếp độc thân. Tôi xin chúc mừng nhé. Ở độc giới bên kia ồn ào một chút, lại có một giọng khác vang lên. Tôi nói này, Vân Sơn. Mấy năm không gặp, cái miệng của cậu lợi hại hơn cả Kim Nguyên nhà tôi đó. Tôi nói với cậu, tháng sau chúng tôi kết hôn, có tới hay không? Thì tự cậu đến mà xem. Tôi cười ha hả <cười> Tới, nhất định là phải tới chứ. Đã là Kim Nguyên nhà các cậu rồi cơ đấy. Tôi có thể không tới được sao. Đến, đến lúc đó, tôi nhất định là phải náo loạn động phòng của các cậu một fan ra trò mới được. Này, nghe cậu nói kìa, nhớ đây, mùng 8 tháng sau chúng tôi kết hôn đó. Đến lúc đó, cậu phải nhớ tới sớm một chút. Tôi còn có chuyện quan trọng khác muốn báo với cậu đó. Tôn Kim Nguyên ở bên cạnh bổ sung. Có chuyện gì mà thật bí thế? Nhất định là phải chờ đến khi hai người kết hôn mới có thể nói được hay sao? Này, có phải là có tin mừng rồi hay không? Tôi cười xấu xa. Tôn Kim Nguyên cười thật lớn Ê, vậy thì tôi đã nói với cậu luôn đây Cậu có còn nhớ Con xén tóc khổng lồ mà chúng ta đã từng giết Ở trong cổ mộ của Lương Vương không Ở trong bụng đó có một tờ giấy Mà đó kỳ thực là một tấm Bản đồ kho báu Hơn nữa Nó còn mới được tôi và Tiên Giao Tình cờ phá giải được Tôi và Tiên Giao đã tính kỹ rồi Sau ngày tân hôn chúng ta sẽ lên đường tìm kho báu luôn Mà cậu nhất định là phải đi cùng đấy Bằng không tam giác sắt vào như thiếu một góc. Cho nên... Nghe chưa? Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở một bộ truyền khác.